chương 1442 người đến cùng được hay không? chương 1442 người đến cùng được hay không? lúc nào đi? dương chiến cùng Khương vô kỵ đứng tại cái này cao nhất quảng trường hình tròn bên trên, đứng tại một tòa đỉnh bà chân bên cạnh, nơi này ánh mắt càng là quẫn đạn. đối với hai cái cường đại người tu hành mà nói, nếu không có cách trở, ánh mắt giống như nhưng vô tận xa. Khương vô kỵ bình tĩnh nói, thái quan, cũng không phải tốt như vậy tiến, là cần hiến tế. hiến tế cho đại long thôn. chuẩn xác mà nói, là đại long thôn từ đường. dương chiến nhìn về phía thương vô kỵ, làm sao tiến thái quan? không phải ta suy tính sự tình, nhưng là ta đối với đại long thôn từ đường đổ vỡ, ngược lại là cảm thấy lương thú. cương bô kỵ bình tĩnh nói, năm đó ta cũng là trong lúc vô tình trông thấy chân long bị đại long thôn chia ăn đằng sau, đem cung xương đặt ở đại long thôn từ đường bên ngoài chẳng cảnh, ngươi cũng nhìn thấy qua đi. nhìn thấy qua một lần, đối với xương cốt rất nhanh liền bị phân giải. nhưng là ta nhìn thấy thời điểm thạch quan không có bay tới. cương bô kỵ nhìn về phía dương chiến, bởi vì ngươi trông thấy yến tế xương cốt, không phải chân long xương. Dương Chiến bình tĩnh nói, đầu kia Chân Long cùng ngươi một đường đi đến cái này Đại Long thôn, lại bị ngươi như thế, hắn lúc sắp chết, biết tại sao không? Hắn rất khó chịu. Khương Vô Kỵ nói rất bình tĩnh. Dương Chiến nhìn Khương Vô Kỵ một chút, nếu như ta là ngươi, ta khả năng làm không được. Ngươi không được, tối thiểu ngươi bây giờ không được. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ta về sau cũng sẽ ngươi dạng này lựa chọn. Khương Vô Kỵ lúc này, trong mắt cũng chỉ có tăng thương. Khi đi đến cuối cùng, ngươi phát hiện hết chạy thành trống không thời điểm, hoặc là chính mình bất quá là tại uổng phí công phu thời điểm, ngươi có lẽ do so ta còn không chịu nổi. Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Khương Vô Kỵ, Khương Vô Kỵ con mắt càng thêm thương tang. Nói như vậy, ngươi cho là cái này thành tiên cũng là hoang phí công phu? Không, đây là ta hiện tại duy nhất tưởng nghiệm, vì tưởng niệm này, ta có thể hiến tế hết thảy. Dương Chiến gật đầu, nhìn ra được, tốt, lúc nào có thể đi vào thạch quan. Khương Vô Kỵ nhíu mày, cần chờ. Chờ cái gì? Các loại thạch quan bay trở về nơi này. Dương Chiến nhìn về phía Khương Vô Kỵ, thạch quan sẽ tự mình bay trở về nơi này. Đối với, thạch quan sẽ tự mình bay trở về, chỉ là thời gian có xác định. Dương Chiến nhìn về phía Khương Vô Kỵ, cái kia nếu như Thạch Quan đi ngăn cản cái này dân bản xứ trong miệng Hắc Ma, sẽ còn bay trở về sao? Khương Vô Kỵ theo bản năng hướng phía cái kia Hắc Ám ăn mòn phương hướng nhìn lại. Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ, lại lần nữa nói câu, thế giới Hắc Cám tại ăn mòn quỷ địa, đó là tiểu A bảo đi. Khương Vô Kỵ ánh mắt có chút không hiểu, nhưng không có lên tiếng. Dương Chiến cũng không có hỏi lại, chỉ là quay người, hướng phía cái kia thanh đồng tháp mà đi. Khương Vô Kỵ hơi biến sắc mặt, người muốn làm gì? Nhàn Dỗi cũng là nhàn rỗi, ta muốn thấy nhìn tiên môn này, không thể tới gần. Dương Chiến quay đầu nhìn xem đội vàng cương vô kỵ ngươi gấp cái gì? người ta hợp lực mới có thể mở ra, ngươi nếu là chết, ta tìm ai hợp lực đi. Dương Chiến lại quay người tiếp tục đi hướng tiên môn kia, chậm rãi nói, kỳ thật ta cũng mệt mỏi. nghe nói như thế, cương vô kỵ hơi biến sắc mặt, ngươi không muốn đi nhìn xem ngươi để ý người. ngươi dừng lại, ngươi không phải nói bọn hắn đều đã chết, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. thế nhưng là người ta hợp lực mở ra tiên môn này, ngươi liền có thể tìm về bọn hắn. Dương Chiến không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước. vô kỵ trực tiếp đuổi theo, xì si đồ làm ở Dương Chiến, nhưng là hắn không dám dùng quá sức. Dương Chiến, ta nói chính là thật, chỉ cần mở ra tiên môn này, ngươi chính là chỗ thể, có thể chủ trường hết thảy, xuống chi sinh tử. Dương Chiến bị lôi kéo, quay đầu nhìn xem sắc mặt đội vàng khương vô kỵ, vậy ta thử trước một chút. Không có khả năng thử, ngươi tới gần liền sẽ vỡ vụn, ngươi bây giờ thân thể quá yếu. Vậy ngươi giúp ta tới gần nhìn một chút. Ngươi. Có gì đang xem, ngươi ta nếu là hiện tại dung hợp, liền có thể mở ra tiên môn, hiện tại thử không có ý nghĩa. Vậy ngươi giúp ta thử một chút, ta xem một chút chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng một người có thể hay không mở ra. Ta nếu một người có thể mở ra ta chờ ngươi làm gì, dương chiến lại hết sức bình tĩnh, ngươi có đi hay không, ngươi không đi ta đi. nói xong, dương chiến lộ ra một mặt mỏi mệt, rất nghiêm túc nói câu, thật, đoạn đường này đi tới, ta thật có chút mệt mỏi. nhìn xem dương chiến biểu lộ, thương vô kỵ cũng 10% phần chăm chú, vậy ngươi ngẫm lại vợ con của ngươi, các minh đệ của ngươi, còn có bích liên, thật nhiều thật nhiều đối với ngươi người trọng yếu. bọn hắn chết a, ngươi, ta nói, chúng ta dung hợp mở ra tiên môn, có thể tìm về bọn hắn, ngươi dạng này lốm mãng sẽ chết, ngươi chết, ai còn sẽ giúp ngươi tìm về bọn hắn. dương chiến gật đầu, cũng có đạo lý cho nên ta mới khiến cho ngươi đi thử một lần, ta đẹp mắt xem xét. Cương Bô Kỵ sắc mặt chỉ trệ, Dương Chiến lên tiếng lần nữa, lão cương, ngươi sẽ không cho là, ngươi tùy tiện một phen, ta liền thật tin tưởng đi. Trên đỉnh nội dung ngươi không nhìn thấy, nhìn thấy, nhưng người nào biết, có phải hay không là ngươi thu được đi, sau đó muốn lừa gạt ta, vậy ngươi đến cùng muốn nhìn cái gì? Ngươi đi thử một lần mở ra tiên môn, ta xem một chút, đến cùng sẽ xuất hiện thứ gì hung hiểm. Cái này ngươi đang do dự, ngươi đang sợ, cho nên ngươi căn bản cũng không có thử qua. Cương Bưu Kỵ hít sâu một hơi, ta tự nhiên thử qua. Ta một người mở không ra. Nếu thử qua, cái tiêu biểu thị cho ta xem một chút, không phải vậy ta làm sao tin tưởng ngươi, chúng ta dung hợp liền có thể mở ra. Khương Vô Kỵ còn đang do dự, Dương Chiến lại lạnh lùng đứng lên, ngươi được hay không à, không được chính ta đi, lãng phí thời gian của ta. Tốt, ta đi biểu diễn một lượt cho ngươi xem. Khương Vô Kỵ vung lòng ra Dương Chiến tay, sau đó chính mình hướng phía Tiên môn đi đến. Dương Chiến thần sắc bình tĩnh nhìn xem. Khương Vô Kỵ đi tới khoảng cách Tiên môn còn có nhất trượng biển thời điểm, đột nhiên dừng bước. Chính ngươi nhìn kỹ, Khương Vũ Kỵ bỗng nhiên giơ tay lên, lập tức một nguồn lực lượng trực tiếp đánh từ xa hướng Thiên Môn. Oanh. Một tiếng quanh minh, Thiên Môn không nhúc nhích tí nào, cũng không có chút nào biến hóa khác. Khương Vũ Kỵ xoay đầu lại, nhìn xem Dương Chiến, nhìn thấy đi, ta một người có bộ dáng như vậy. Dương Chiến lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Vũ Kỵ, thấy rõ ràng, liền nguyên lực lượng này, ta cũng đã nhìn ra, sợ rằng chúng ta một cậu một lớn hơn hai, cũng không có cơ hội mở ra Thiên Môn. Có thể, ngươi là thế nào khẳng định như vậy? Ngươi vừa rồi cho thấy thực lực Ngay cả ta cũng không sánh nổi, tiên môn này một chút phản ứng đều không có. Ta mới vừa rồi không có dốc hết toàn lực. Dương Chiến khinh thường nhìn Khương Vô Kỵ một chút, ngươi được hay không? Không được để cho ta tới thử một chút. Khương Vô Kỵ sắc mặt có chút lạnh, ngươi là muốn suy yếu ta. Dương Chiến lại lần nữa trả lời câu, ngươi được hay không? Không được để cho ta tới. Khương Vô Kỵ hít sâu một hơi, "Tốt, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, tiên môn này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, đứng xa một chút, ta sợ lan đến gần ngươi cái kia yếu đuối thể cốt." "À, lão khương ngươi vẫn rất quan tâm ta, ngươi là người" Ta xem ta, gặp nguy hiểm chính ta biết chạy. Chương 1443 đối với, ta đang kêu ngươi chương 1443 đối với, ta đang kêu ngươi Khương Vô Kỵ sắc mặt khó coi, sau đó quay người trên thân nổi lên một cú cường đại không gì sánh được khí cơ. Giờ khắc này, Dương Chiến mới biết được, Khương Vô Kỵ đã sớm xưa đâu bằng nay. Mà Khương Vô Kỵ khí tức trên thân, trừ Thái thượng tiên quyết bên ngoài, còn có một số yêu đất hoàng tiên quyết, thiên công, hữu chuyển bất tử công di tước. Bất quá, Dương Chiến lại cảm giác được một loại khác, cường đại, hắn chưa bao giờ từng gặp phải lực lượng. Lực lượng này, để Dương Chiến đều có chút tâm thần rung động thậm chí để hắn sợ hãi. "Cổ, oh, gia hỏa này đạt được lực lượng gì?" Nhưng vào lúc này, Dương Chiến đã nhìn thấy, thương vô kỵ trực tiếp đi đi lên, vượt qua một trượng khoảng cách. Sau một khắc, cái kia thanh đồng tháp rung động. Phản phất có thứ gì muốn từ bên trong trốn tới một dạng. Ông kỳ lạ bù bù, để Dương Chiến trong lúc nhất thời vậy mà đều thấy không rõ lắm trước mặt cảnh tượng. Đó là từng đợt vận sóng, đương theo lấy bù bù, trực tiếp ảnh hưởng tâm thần của hắn. "Oanh!" Mở. Trong tiếng oanh minh, cũng nương theo lấy thương vô kỵ hô to âm thanh. Nhưng là, cuối cùng, thương vô kỵ lui trở về. Cho đến giờ phút này, Dương Chiến ánh mắt mới khôi phục, Thanh Đồng Tháp hay là Thanh Đồng Tháp, tiên môn vẫn như cũ. Mà Khương Vô Kỵ ra thịt, lại dạn nước không ít. Bất quá hắn lui về đến đằng sau, dạn nước địa phương nhanh chóng khôi phục. Bất quá Khương Vô Kỵ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên vì biểu thị một lần mở ra tiên môn, hắn chịu nhất định tổn thương. Dương Chiến mặc dù nội tâm rung động, trên mặt nhưng cũng không hề bận tâm. Nhìn thấy đi, ngươi nếu là đi lên, trực tiếp liền sẽ vỡ ngột, ngươi căn bản không chịu nổi. Dương Chiến bình tĩnh nhìn Khương Vô Kỵ, "Tu vi đến à, ngươi bây giờ giết chết 10 cái ta đều dư xài." Khương Vô Kỵ mày, cho nên hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chúng ta dung hợp liền có cực lớn tỷ lệ mở ra tiên môn vừa rồi ta đã dung chuyển tiên môn để tiên môn lộ ra một đường nhỏ giống như còn kém một chút liền có thể thành công dương chiến không có chung thấy bởi vì thấy không rõ lắm dương chiến lại cười đều nói rồi ngươi giết chết mười cái ta đều có thể ngươi ta dung hợp lại có thể để cho ngươi nhiều mấy phần lực lượng tương vô kỵ lại lắc đầu ngươi ta dung hợp không cách nào dùng lẽ thường độ chi chính như diêu cơ cùng bích liên dung hợp ta không biết rõ vẫn chưa rõ sao ta cũng thiếu một hồn một phách mặc dù ta phía sau bổ đủ nhưng là cái kia hậu bổ, mặc dù để cho ta cũng coi như hoàn chỉnh, nhưng là cuối cùng không cách nào cùng lúc trước so sánh. Dương Chiến lại nhìn xem Khương Vô Kỵ, Bích Liên có Diêu Cơ hồn phách, nhưng là nàng cũng có tương đối Diêu Cơ thiếu thốn một bộ phận ký ức, nhưng là ta tại sao không có liên quan tới ngươi ký ức? Khương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, đó là bởi vì ngươi hồn phách của mình làm chủ, mà Bích Liên cuối cùng vẫn là lấy Diêu Cơ cái kia một hồn hai phách làm chủ, cho nên ta cái kia một hồn một phách ký ức, trên thực tế là bị ngươi trấn áp, không cách nào phóng xuất ra. Dương Chiến nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta liền đợi đến Thạch Quan tới đi. Ngươi Còn chưa tin chúng ta dung hợp liền có thể mở ra tiên môn. Đối với ta vẫn là không tin, cho nên ta muốn trước đi thạch quan đằng sau, rồi quyết định cùng ngươi là có hay không dung hợp. Nói xong, Dương Chiến hướng thẳng đến mặt khác một tôn đỉnh bà chân mà đi. Ngươi đi làm cái gì? Ta xem một chút những này trên đỉnh lại có chút tin tức gì. Thương vô kỵ không cùng đến, đứng tại chỗ nhìn xem Dương Chiến, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Chiến đi tới vị thứ hai đỉnh bà chân trước mặt, nhìn chăm chú trên đỉnh những cái kia quái dị phù văn. Dương Chiến lúc này mới phát hiện, những phù văn này Cùng năm đó hắn cái kia hỗn độn chung phía trên phủ văn rất giống, chỉ là lúc đó hắn không cách nào giải đọc hỗn độn chung bên trên phủ văn, nhìn chăm chú đằng sau, lại nhìn thấy hương vô kỵ trong miệng thế giới thụ diễn hóa. Bất quá, cũng là có dị khúc đồng công chi diệu, thậm chí Dương Chiến hoài nghi, đây chính là đồng loại hình phủ văn hoặc là không biết văn tự. Dương Chiến nhìn chăm chú phía dưới, những phủ văn này nhanh chóng hợp thành hắn có thể xem hiểu văn tự. Những văn tự này nội dung, nhưng như cũng là bên trên một chiếc đỉnh bên trên nội dung, đây là tái diễn. Dương Chiến nhíu mày, nếu bên trên một chiếc đỉnh biết lên liên quan với thế giới, tiên môn thế giới thụ, nguồn gốc của sự sống tự thuật. Vì cái gì một tôn này trên đỉnh muốn lập lại? Dương Chiến không nhìn thấy tin tức mới, thế là lại lần nữa nhìn về phía mặt khác một chiếc đỉnh. Lại tại lúc này, Khương Vô Kỵ lại hô câu, muốn đợi đến thạch quan bay trở về, không biết phải bao lâu, cho nên, ta quyết định cùng ngươi ra ngoài, tìm tới thạch quan. Dương Chiến quay đầu, lập tức đi. Đối với, lập tức. Tiếp đấy, Dương Chiến nhìn thoáng qua còn lại hai tôn to lớn đỉnh ba chân, lúc này mới quay người, đi theo Khương Vô Kỵ đi tới trước tiền đá. Ngươi có thể ra ngoài, có thể đi vào, tự nhiên có thể ra ngoài. Dương Chiến nghe nói như thế, hơi xúc động, người đối với nơi này thật đúng là rất quen. Đương nhiên, ta ở chỗ này rất lâu, cho nên nói, kỳ thật nơi này cũng đi qua mấy ngàn năm, làm chúng ta kẻ ngoại lai sau khi đi vào, liền đã ảnh hưởng tới nơi này thời gian. Dương Chiến không nói thêm gì nữa, đi theo Khương Vô Kỵ đi xuống thềm đá. Vừa đi, Khương Vô Kỵ vừa nói, nhưng là hết thảy nghe ta, vì địa khắp nơi đều là không gian loạn lưu, một khi bị cuốn đi vào, khả năng liền không về được. Những không gian này loạn lưu có phải hay không cũng có thể là thông hướng mặt khác bắt giới. Hẳn là, nhưng là không cần thiết đi mạo hiểm mà khát bát rồi nếu như cũng có tồn tại cường đại cùng một chỗ không phải có năm chắc hơn mở ra thiên môn Khương vô kỵ lại nói câu có thành tiên cơ hội ngươi sẽ cùng những người khác cùng hưởng vì cái gì không Khương vô kỵ lại đột hỏi một câu có thể trở thành duy nhất chúa thể cơ hội ngươi sẽ để cho người khác cùng ngươi đoạn dương chiến bình tĩnh nhìn Khương vô kỵ Khương vô kỵ lại lãnh đạm nói không cần nhìn ta như vậy ta là muốn cùng ngươi dung hợp dù cho trở thành duy nhất chúa thể đó cũng là ngươi ta cùng hưởng ngươi là ta ta cũng là người về phần người khác coi như xong đi dương chiến gật đầu cũng nói loại chuyện tốt này hay là lưu cho chính mình. Hai người rất mau tới đến đồng bộ trước mặt, lại xuống một bước, liền không thấy không rõ lắm. Cương vô Kỵ đống nhiên dặn dò câu, nghe được cái gì đều không cần để ý tới, trong sương mù này có cái gì? Ra đi lên thời điểm, không có cái gì đủ phải. Cương vô Kỵ lại chỉ vào Dương Chiến bên hông dây thừng, ngươi dây thừng là cái gì làm gãy, ngươi biết không? Dương Chiến trở mặt. Đi thôi, nhớ kỹ, cái gì cũng không cần để ý tới, mặc kệ nghe được cái gì, cho dù là nghe được ngươi vợ còn kêu gọi. Dương Chiến minh bạch, gia hỏa này đối với cái này quỷ địa so với hắn hiểu rõ nhiều hơn nhiều. Càng là như vậy. Dương Chiến càng là cảm giác gia hỏa này sau lưng còn có rất sâu cấp độ mục đích, chỉ là hiện tại, Dương Chiến còn không cách nào thăm dò. Đi theo Khương Vô Kỵ, đi vào đồng bên trong. Khương Vô Kỵ thỉnh thoảng nói một câu, theo sát điểm, không nên bị những vật khác tà hữu. Đột nhiên, Dương Chiến chỉ nghe thấy có người đang gọi, Dương Chiến, Dương Chiến." Dương Chiến đối với trước mặt Khương Vô Kỵ nói câu, "Có người gọi ta, ngươi có nghe hay không?" Người phía trước đột nhiên xoay người lại, lộ ra nụ cười sáng lạ mặt, đối với, "Ta đang trêu ngươi." Chương 1444 Tiểu An cũng tới từ bến bờ vũ trụ. Một, chưa 1444 tiểu an cũng tới từ bến mở vũ trụ, một, Dương Chiến khi nhìn thấy người phía trước quay đầu quen thuộc khuôn mặt, nụ cười sáng lạ. Dương Chiến thở dài, ngươi cho rằng ngươi biến thành Bích Liên bộ dáng, liền có thể ảnh hưởng tâm thần của ta. Trước mặt Bích Liên, nét mặt tươi cười như hoa, đưa tay, muốn đụng vào Dương Chiến mặt. Đừng. Dương Chiến mở ra tay của đối phương, bình tĩnh nói, không cần làm những này không có ý sự tỉnh. Giờ khắc này, Bích Liên dáng tươi cười không có, trong hốc mắt tràn đầy bị khuất Dương Chiến lại thở ơ, bên hoặc lòng người bản sự kém một chút. Bích Liên hụi hốc mắt đều đỏ phản phất nàng đã không biết trước mắt cái này Dương Chiến, Dương Chiến, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Lan, Dương Chiến không chút do dự phun ra một chữ. Bích Liên nghe xong, thở dài một cái, sau đó lại đổ lộ ra dáng tươi cười, muốn biết, nơi này đến cùng có cái gì bộ dáng bí mật sao? Muốn biết như thế nào, không muốn biết thì như thế nào? Ngươi biết Khương vô kỵ đối với ngươi có mục đích gì sao? Biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào? Dương Chiến mười phần lãnh đạo, Bích Liên nụ cười trên mặt càng xa lạ, muốn biết lời nói, theo ta đi. A, dưỡng Chiến cười lạnh một tiếng hiện nhiên là cử truyện. Bích Liên ngược lại là không hề từ bỏ, dống nhiên chỉ chỉ Dương Chiến bên người. Dương Chiến nhìn về phía bên người, cái kia hắn bây giờ hoàn toàn xem như trong suốt tiểu an. Tiểu An vẫn như cũng mặt hướng hắn, giống như trong thế giới của nàng chỉ có Dương Chiến. Giả Bích Liên chậm rãi nói, nàng dù cho chết, vô luận trải qua và tiếp, nhưng như cũ thủ hộ lấy ngươi, muốn biết nàng là ai chăng. Dương Chiến nhìn về phía giả Bích Liên, nàng là ai? Theo ta đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Dương Chiến lãnh đạm nói ngay ở chỗ này nói đi. Giả Bích Liên dáng tươi cười lại càng phát ra sắc ngươi nói với ta nhiều lời như vậy đầy đủ. Dương Chiến sững sở, lập tức sắc mặt nghiêm trọng. Tiếp lấy, giả Bích liên quay người đi thẳng về phía trước, mà Dương Chiến lại phát hiện trên người mình giống như có vô hình dây thừng, lôi kéo hắn đi thẳng về phía trước. Cỏ. Dương Chiến không nghĩ tới, lại còn nói mấy câu, liền chúng phải chiêu. Lúc này liền muốn nâng đao chém hết hết thể quỷ dị. Lại không nghĩ rằng tay hắn vừa sở, lại không có cái gì sở đến. Thậm chí Dương Chiến phát hiện chính mình một chút lực lượng đều không thi triển ra được. Dương Chiến bị lôi kéo, chỉ là một trong thoáng chốc, vậy mà liền đi tới một cái trong đình viện. Nơi này không có đầm vũ cũng không có người nào khác, chỉ có Giả Bích Liên, nàng ngồi tại đỉnh viện trên đế, chỉ chỉ một bên mặt khác một đầu ghế. Đế. "Không đến vậy tới, ngồi xuống đi." Dương Chiến đi qua, ngồi xuống, cúi đầu xem xét. Hắn lại là thần hồn thể. Giả Bích Liên nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chiến, "Không cần cần trường, nói không chừng ta để cho ngươi đi, đương nhiên, cũng có nói, ta liền đem thần hồn của ngươi diệt." "Ha." Dương Chiến cười một tiếng, ngược lại là nhập ra tùy tùng. "Ngươi tới tìm ta, luôn có dụng ý, nói đi." Giả Bích Liên gật đầu, ngươi thật quyết định cùng thương vô kỵ cùng một chỗ mở ra tiên môn kia. Ngươi quan tâm là tiên môn. Tiên môn ta quan tâm, đương nhiên, ta cũng quan tâm ngươi. Dương chiến có chút kỳ quái, quan tâm ta làm cái gì. Giả bích liên rỗi ra ngón tay chỉ hướng dương chiến, chúng sinh chiếu vào hiện thực đằng sau, ngươi phải chết, vì cái gì có thể trở về. Dương chiến nhìn xem giả bích liên, ngươi hay là khôi phục ngươi dáng vẻ vừa có, ta nhìn thấy ngươi dùng nhà ta bích liên dáng vẻ, cảm giác ngươi tại khinh nần nàng. Giả bích liên có chút nhíu mày, chỉ là một cái chớp mắt lại lộ ra dáng tươi cười, ta đây không phải vì giúp ngươi giải quyết tưởng sao? ta mặc dù không phải thật sự bích liên nhưng là trên người ta mỗi một cái địa phương đều là người nhà bích liên nói giả bích liên rơi lên trần luôn hướng dương chiến nhìn xem đống nhiên vũ mị, giống như cái gì đều nguyện ý giả bích liên dương chiến thở chỉ là lãnh đạm phun ra hai chữ lấy ra ai không hiểu phong tình a ta hảo tâm để cho ngươi giải quyết tịch mịch tưởng niệm ngươi lại không lĩnh tỉnh nói giả bích liên lắc mình biến hóa đống nhiên liền biến thành một bộ trang phục lộng lẫy hai đầu lông mày một chút đỏ bừng dư thư dương chiến cười lạnh nói ngươi liền xem như biến thành mẹ ta ta đều chẳng muốn lại cùng ngươi nói nhảm một câu nói xong, Dương Chiến nhắm mắt lại, một bộ mắt không thấy tâm không phiền giá vẻ. Giả Dư Thư lập tức có chút phục hiệu, chưa thấy qua như thế không thú bị nam nhân. Dương Chiến không có trả lời. Giả Dư Thư nhìn xem Dương Chiến bộ dáng này, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ngươi không nguyện ý coi như xong, đi, ta không cần ngươi tưởng niệm người bộ dáng. Nói, Giả Dư Thư hình tượng biến hóa, trực tiếp biến thành một cái bộ dáng ba phần lương bạc nữ tử xa lạ. Dương Chiến mở to mắt nhìn, lúc này gật đầu, cái này còn tạm được, ngươi là ai? Ta không phải người. Dương Chiến cười, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu đấy ta gọi ngươi tên gì ta không hứng thú thẳng vào chính đề đi Lương bạc nữ tử lập tức mày nhăn lại có chút không cao hứng vẫn như cũ cô chấp nói câu ta gọi vân ngọc dương chiến không có biểu thị vân ngọc từ lạnh một tiếng xem ra ngươi là không muốn biết đi theo người đó là cái gì dương chiến bình tĩnh nhìn vân ngọc ngươi nói ta nghe nhưng ta cũng phải hỏi ngươi một ít chuyện dương chiến không có trả lời vân ngọc nhìn xem dương chiến hồi lâu ngươi biết ta tùy thời có thể lấy bóp chết ngươi không ta cũng mệt mỏi dương chiến lại lần nữa nhắm mắt lại tựa hồ chờ chết dám vẻ Vân Ngọc nhìn xem cái kia lộ ra mọi bệnh thần sắc Dương Chiến, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, nàng cũng tới từ bến bờ vũ trụ. Cương Vu Kỵ nguyên bản đi ở phía trước, đông nhiên cảm giác được cái gì động tĩnh. Đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy Dương Chiến đứng đấy bất động, nhưng là trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ Nụ cây này, tại Cương Vô Kỵ trong mắt lại hết sức quỷ dị. Dương Chiến, ngươi thế nào? Dương Chiến không nói gì, vẫn như cũ đứng không nhúc ních đĩnh. Cương Vu Kỵ lại lần nữa há mồm, nhưng là còn không có phun ra thanh âm, đã nhìn thấy Dương Chiến mi tâm, đông nhiên đi ra một bóng người. Đó là Dương Chiến thần hồn. Khương Vô Kỵ hơi biến sắc mặt, tay nắm ân quyết, một tiếng lệ hát, trở về. Nhưng là, Dưỡng Chiến Thần Hồn đi ra mi tâm một sát na, cũng đã biến mất tung tích. Phanh. Dưỡng Chiến thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Khương Vô Kỵ sắc mặt khó coi. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, "Đồ hỗn chứng, ngươi làm sao dám động thủ với hắn?" Không ai đáp lại, nhưng là Khương Vô Kỵ lại lần nữa giận dữ mắng mỏ, "Đem hắn trả lại, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình." Ha ha một trận tiếng cười khẽ, tại trong sương mù dày đặc truyền đến. Dù cho Khương Vô Kỵ, nhưng cũng không biết tiếng cười kia từ phương hướng nào truyền đến. Kương Vô Kỵ sắc mặt rất khó coi, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, lập tức trả lại. Lúc này, cái kia tiếng cười khẽ ngừng lại, sau đó nói câu, "Không nên lóc, việc quan hệ đại nghiệp, ta cũng không có khả năng dễ tin ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Đối phương không tiếp tục đáp lại, cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Vương Vô Kỵ mặc dù tức giận, nhưng lại cũng không có làm cái gì, chỉ là canh dự ở Dương Chiến thân thể bên cạnh. Chương 1444 Tiểu An cũng tới từ bến bờ Vũ Trụ, hai, chương 1444 Tiểu An cũng tới từ bến bờ Vũ Trụ, hai, tiếp lấy, Vương Vô Kỵ nhiên lấy ra một cây hắc kỳ Ra lệnh một tiếng chiêu hồn theo Khương vô kỵ chiêu hồn dương chiến đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy dương chiến tỉnh lại Khương vô kỵ níu mày ngươi có biết hay không ta nếu là không có đem ngươi thần hồn triệu hồi đến ngươi liền không về được nhất định trở thành cái này mê trướng xương khô dương chiến trực tiếp đứng dậy đi thôi Khương vô kỵ sững sở, trầm mặc một hồi mới hỏi câu ngươi trông thấy người nào nói thứ gì dương chiến lộ ra mấy phần dáng tươi cười ngươi muốn biết thử ta là sợ ngươi lại há mê chướng bên trong dương chiến gật đầu đa tạ quan tâm sẽ không đi thôi Khương vô kỵ quay người hướng về phía trước, đi vài bước, đống nhiên dừng bước, chậm rãi nói câu: Đồ nhì, Vi sư năm đó liền nói qua cho ngươi, không nên tin bất luận người nào nói. Dương chiến nhìn xem Khương vô kỵ bóng lưng, rất nghiêm túc trả lời câu: Yên tâm, ta ai cũng nói cũng sẽ không dễ tin, tự nhiên cũng bao quát người. Ngươi, Khương vô kỵ quay đầu, muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra, quay đầu tiếp tục dẫn đường. Từ đó, hai người không nói gì thêm, an tĩnh vi thường. Chỉ là Khương vô kỵ đi cũng không nhanh, hắn tuổi hồ cũng tại tiêm kỵ cái gì, phải rất thận trọng từng bước. Dương chiến đi theo Cương vô kỵ đi, lúc này trong mắt tràn đầy Tiểu an, chỉ là tiểu an không có ngũ quan, không có con mắt, nhưng là nàng vẫn luôn đang nhìn chính mình. Hoàn toàn như trước đây, thế giới của nàng tựa hồ chỉ có Dương Chiến một người. Dương Chiến rất muốn hỏi, Vân Mộc nói là sự thật sao? Vân Mộc nói, tiểu an cùng hắn đều đến từ bến bờ vũ trụ, thậm chí rất có thể là hắn người thân nhất. Dương Chiến tâm lý cũng liền nổi lên một bóng người, cái kia hắn tại Đông Hoàng Quan tỷ tỷ, bị Khương Vô Kỵ giết. Dương Chiến lúc này, nhìn về phía trước Khương Vô Kỵ, trong mắt lóe lên một sợi sắc cơ. Chính là cái này một sợi sắc cơ, lại làm cho Khương Vô Kỷ cảm giác được. Kương Vô Kỵ quay đầu, nhìn xem Dương Chiến, ngươi muốn giết ta? Ngươi hại chết thê tử của ta, Bích Liên, cùng ta những huynh đệ kia, nếu như ta đều không muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vương Vô Kỵ nhíu mày, ta chỉ là đoạn ngươi đường lui, hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ mở ra thiên môn, đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể tìm về bọn hắn. Dương Chiến không nói gì. Vương Vô Kỵ chợt không hiểu nói câu, có nhiều thứ giỏi về đọc đến nội tâm của người khác, đồng thời sẽ mượn ngươi nội tâm suy nghĩ, nói cho ngươi một chút ngươi cho là trận tướng, cũng tăng thêm tân chàng. Đổ cho ngươi thu một chút hắn muốn đưa cho ngươi tin tức, từ đó đạt tới khống chế ngươi từ tư. Dương Chiến không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Khương Vô Kỵ. Khương Vô Kỵ sắc mặt có chút nghiêm trọng, ngươi thật giống như thật trùng chiêu. Dương Chiến bình tĩnh không gì sánh được, hỏi một câu, ngươi bèn bèn mang theo ta một người trở về thế giới của ngươi. Khương Vô Kỵ nhíu mày, ngươi không phải cũng đã biết, ta mang ngươi đến, nhưng lại đổi ba người đến, chính là hứa a phúc bọn hắn. Dương Chiến nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải hay không còn có người. Khương Vô Kỵ chân mày níu chặt hơn. Dương Chiến, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Nếu như ngươi dạng này đối với ta bảo trì hoài nghi, về sau chúng ta dung hợp thời điểm sẽ xuất hiện vấn đề. Tỷ tỷ của ta có phải hay không cũng tới." Thương Vô Kỵ có chút kinh ngạc, "Tỷ tỷ ngươi, chính là Đông Hoàng Quan tỷ tỷ kia." Đối với, Thương Vô Kỵ hít sâu một hơi, "Ngươi thật là bên trong nơi này mê chướng, ta mang nàng đến có ý nghĩa gì, ta làm gì lãng phí công phu." Nói xong, Thương Vô Kỵ gấp, "Mê chướng sẽ ảnh hưởng ý thức của ngươi, ngươi muốn thanh tỉnh một chút." Nói xong, Thương Vô Kỵ càng gấp hơn, trực tiếp tay lên, một nguồn lực lượng cuốn lên Dương Chiến, lôi kéo Dương Chiến tăng nhanh xuống núi tốc độ. Lúc này, Vân Mộng Thanh Âm lại tại Dương Chiến trong thai vang lên. "Ha ha, ngươi trông thấy đi, hắn gấp, cho nên, ngươi tin lời của ta sao?" Dương Chiến không nói gì. Vân Mộng Thanh Âm lại lần nữa truyền đến, "Các ngươi sẽ còn trở lại, ngươi cũng tốt nghĩ rõ ràng một chút, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao trở về, ta liền sẽ nói cho ngươi bí mật kinh tiền, liên quan tới Khương Vô Kỵ, cũng liên quan tới ngọn núi này, càng liên quan đến cái kia thanh đồng thác." Theo Khương Vô Kỵ tốc độ tăng tốc, cũng không lâu lắm, Khương Vô Kỵ liền lôi cuốn lấy Dương Chiến thoát ly trong xương mù này. Bọn hắn chạy ra chỉ là nơi này tuyệt lộ lối ra, lại không phải hắn lúc đến đường, nơi này là một nơi khác tuyệt lộ lối ra, cũng là cửa bảo, chỉ là một dạng có một khối tuyệt lộ thạch. Thương vô kỵ đứng tại tuyệt lộ thạch bên cạnh, quay đầu nhìn xem xương trắng kia, tựa hồ thở ra một cái thật dài. Rốt cục can toàn đi ra, Dương Chiến, ngươi căn bản không rõ hung hiểm trong này. Dương Chiến nhìn về phía dưới núi, cũng có thể trông thấy một cái thôn, chỉ là thôn này, rõ ràng không phải Đại Long thôn. Cho nên, cũng không có trông thấy Tiên Lang cùng Y Đìa Linh bốn cái cô nương. Dương Chiến hướng về bên trái nhìn lại, bên kia hắc vụ mông lung, thấy không rõ lắm đường không có gì bất ngờ xảy ra, cái thôn này rất có thể là hồ dược thôn. quả nhiên, Khương vô kỵ nói, đây là hổ dược thôn. người đã tới. không có. Khương vô kỵ trả lời, để dương chiến có chút ngoài ý muốn. lại tại lúc này, dưới núi có âm thanh truyền đến, ngay sau đó, đã nhìn thấy mấy người. khi mấy người này trông thấy phía trên dương chiến cùng Khương vô kỵ, trực tiếp dọa đến bay ngược. có mấy người, càng lạ như lâm đại địch, trên thân khí cơ hung manh bạo phát. tộc trưởng, bọn hắn là cái gì? Khương vô kỵ cùng dương chiến trong nháy mắt minh bạch, đây là hồ dược thôn thôn dân. kỵ quyền các vị không cần kinh hoàng, chúng ta là đại long thôn thôn dân. một cái niên kỷ rất lớn lão giả lộ ra mấy phần kinh ngạc, còn lại ba cái nhìn qua người rất trẻ trung, lại là một mặt mở miệng. tiếp lấy, lão giả mở miệng, đại long thôn thôn dân, làm sao lại xuất hiện ở đây? nói, lão giả tựa hồ minh bạch, khiếp sợ chỉ hướng phía trên, chẳng lẽ các ngươi là từ tuyệt lộ đi ra? thương vô kỵ gật đầu, đối với, chúng ta từ tuyệt lộ đi ra. lão giả rung động, liên tiếp hỏi thăm, tuyệt lộ từ xưa có vào không có ra, các ngươi làm sao đi ra? tuyệt lộ bên trong là bộ dáng gì? lần này, mặt khác ba người cũng một mặt giật mình, đồng thời cũng tràn ngập tò mò. Khương vô kỵ không nói lời nói thật, chỉ nói là trong này hung hiểm phi thường, không cách nào phân biệt được đi. Chúng ta đi hồi lâu, cửu tử nhất sinh mới tìm được đường ra. Xin hỏi lão gia tử, đây là địa phương nào? Đây là hồ dược thôn a. Khương vô kỵ lúc này mới làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ. À, ta biết, ta nghe chúng ta lão tộc trưởng nói qua, không nghĩ tới thế mà đánh bậy đánh bạ đi tới hồ dược thôn. Lão giả một mặt không thể tưởng tượng nổi, đánh giá dương chiến cùng Khương vô kỵ một phen. Lúc này mới đối sau lưng ba tên người trẻ tuổi nói ba vị. Các ngươi cần phải biết, đi vào kiểu tử nhất sinh, có thể hay không đi ra, vậy phải xem tiên ý, bất quá, hiện tại có hai vị này đại long thôn thôn dân từ bên trong đi ra, các ngươi ngược lại là có thể giao lưu trao đổi. Ba người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ cùng Dương Chiến, chợt vị thủ nhất tên người mặc cẩm y nam tử oai Quyền, hai vị, không biết xưng hô như thế nào. Chương 1445 Cửu Anh Trương 1445 Cửu Anh Khương Vô Kỵ. Dương Chiến. Dương Chiến cùng Khương Vô Kỵ ôm quyền đáp lại. Nam tử mặc cẩm y lộ ra dáng tươi cười, hai vị tướng mạo rất tương tự, chẳng lẽ là thân sinh đệ? Dương Chiến không nói chuyện, Thương Vô Kỵ lại cười nói, "Không sai, chúng ta chính là thần sinh huynh đệ, không biết minh đại có cái gì chỉ giáo." "Không dám nhận, ngược lại là muốn mời hai vị huynh đệ chỉ giáo chúng ta một phen." Thương Vô Kỵ chỉ hướng phía trên, chẳng lẽ là ba vị là muốn tiến tuyệt lộ. Nam tử mặc cẩm y gật đầu, đối với, không biết hai vị có thể cho chúng ta dẫn đường." Thương Vô Kỵ lắc đầu, không có ý tứ, "Huynh đệ chúng ta hai người còn có chuyện phải làm." Nam tử mặc cẩm y có chút thần sắc thất vọng, bất quá, nhưng như cũng mang theo dáng tươi cười, "Hai vị kia có thể cho chúng ta chỉ điểm một hai." Thương Vô Kỵ lại hỏi một câu, "Đều biết là tuyệt lộ." cũng cực kỳ nguy hiểm, các ngươi đi vào làm cái gì? Nam tử mặc cẩm ý nghiêm túc nói, Lão tộc chúng nói, chỉ cần chúng ta giúp hổ dược thôn mở ra thạch quan, hổ dược thôn thôn dân liền có thể cùng chúng ta người hồi ở giữa, giúp chúng ta dẹp điên tà ma, bảo hộ nhân gian chúng sinh. Nghe nói như thế, Dương Chiến giật mình trong lòng, đây không phải hắn đã từng đều kém chút làm qua sự tình sao? Dương Chiến đông nhiên nói câu, ba người các ngươi đến từ thần châu. Nam tử mặc cẩm ý sướng sở, thần châu, không phải ta hả, Thế giới chúng ta gọi thiên châu, huynh đại hẳn là nhớ lầm. Cương Bù kỵ lại lập tức nở nụ cười, ha ha, không sai chính là thiên châu, à, nguyên lai ba vị đến từ thiên châu, đi, các ngươi tự tiện. nói, thương vô kỵ truyền âm dương chiến, không được lộ ra thân phận của mình, cũng đừng lộ ra mặt khác. dương chiến không nói chuyện. tiếp lấy, thương vô kỵ liền nhìn về phía hồ dược thôn lão tộc trưởng, lão tộc trưởng, muốn mời ngươi giúp một chút, cho chúng ta chỉ còn đường, đi phi tước thôn. lão tộc trưởng kỳ quái, các ngươi không phải đại long thôn người sao? đi phi tước thôn làm cái gì? lại nói, phi tước thôn đã không có. nói đến phần sau, lão tộc trưởng có chút thương tiếc, chúng ta hiện có bốn cái thôn, hiện tại chỉ còn lại có ba cái cương vô kỵ sướng sở, tựa hồ không biết nên nói thế nào. lúc này dương chiến mở miệng nói, lao tộc trưởng, chúng ta đại long thôn tới một chút phi tức thôn chạy nạn thôn dân, bọn hắn có chút đã gia nhập chúng ta đại long thôn, chỉ là mỗi lần nghị cùng phi tức thôn đều rất thương cảm, cho nên liền xin nhờ minh đệ chúng ta hai người đi hỗ trợ nhìn xem phi tức thôn bây giờ ra sao. lao tộc trưởng nghe nói như thế, lập tức hơi xúc động, ai, thì ra là thế, phi tức thôn đã bị hắc ma thôn phệ, cũng không có gì để mắt, đúng rồi, các ngươi nói là đại long thôn, thôn dân. có thể có bằng chứng, dương chiến đem chính mình đại long thôn thân phận lấy ra. Lão tộc trưởng nhìn, rốt cục tin tưởng. ta, trước cùng chúng ta về thôn lại nói. Thiên châu ba người có chút lo lắng, ba người lẫn nhau vừa ý, không biết tại bàn bạc cái gì. Tiếp lấy, nam tử mặc cẩm ý cười nói, hai vị minh đệ mặc dù không thể vì chúng ta dẫn đường, nhưng là còn xin chỉ điểm một hai, chính chúng ta đi. Không biết gương vô kỵ lại mắt sáng lên. Ba vị, thạch quan không có ở phía trên. Nam tử mặc cẩm ý sững sở, không khỏi nhìn về phía lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng, thương huynh đệ nói, thạch quan không ở phía trên. Lão tộc trưởng nhíu mày, thạch quan không phải cố định chỗ, nó sẽ xuất hiện tại địa phương khác. Vậy bây giờ Thạch Quan ở nơi nào? Nam tử Mặc Cẩm Ý nhìn xem lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng hai tay mở ra, biểu thị chính mình cũng không biết. Lúc này, nam tử Mặc Cẩm Ý ba người có chút thất vọng. Khương Vô Kỵ chợt mở miệng, "Ta biết Thạch Quan ở nơi nào." Nam tử Mặc Cẩm Ý mừng rỡ, "Ở nơi nào? Mang các ngươi tiến biệt lộ không được, nhưng là có thể mang các ngươi đi tìm Thạch Quan." Ba người vui mừng quá đỗi, lão tộc trưởng cũng không nói cái gì. Thế là một đoàn người liền theo lão tộc trưởng về trước thôn, trong lúc đó, nam tử Mặc Cẩm Ý ba người không ngừng cùng Khương Vô Kỵ còn có Dương Chiến nói chuyện với nhau, rút ngắn quan hệ bộ dạng. Tiếp lấy, mới biết được nam tử mặc cẩm ý các loại hai nam một nữ sưng hô, nam tử mặc cẩm ý cùng nam tử áo vải phân biệt gọi trần cẩm tiêu, cố tông, nữ tử gọi tô một tuyết. ba người ngược lại là biết gì nói đấy, biết gì nói đấy, để khương vô kỵ cùng dương chiến đều biết đại khái thiên châu thế giới tình huống, thiên châu thế giới tà ma chi đạo hành hành, nhân gian sinh linh đồ thán, cẩm y đi trần cẩm tiêu đã từng nội nhập quỷ địa hồ dược thôn, cũng biết hồ dược thôn người đồng đều vô cùng cường đại. thế là trần cẩm tiêu ba người tìm tới cơ hội lại lần nữa đi tới cái này quỷ địa hồ thôn, lần này đến chính là đến bế binh. trông thấy ba người này. Dương Chiến không gọi lại lần nữa nhìn thấy chính mình đã tưởng lúc đó cũng vọng tưởng xin mời Đại Long Thôn thôn dân hỗ trợ ứng đối vạn tộc xâm lấn mà ba người gặp phải tình huống cùng năm đó hắn tình huống cũng tương đương đó chính là Đại Long Thôn lão tộc chủ nói bọn hắn là ra không được trừ phi mở ra thạch quan cho đến ngày nay Dương Chiến đối với nơi này thổ dân lý do thoái thác có chút nói thầm cái kia thạch quan mở ra những này thổ dân thật có thể rời đi quỷ địa một đường đi tới hổ dự Thôn thôn hình dáng cùng Đại Long Thôn không sai biệt lắm bất quá vừa mới đến Dương Chiến không biết cái thôn này người có phải hay không cùng Đại Long Thôn mở dạng các thôn dân ngày thứ hai lại sẽ lặp lại bên trên một ngày hành động quy tích. nơi này cũng có một cái từ đường. dương chiến cùng thương vô kỵ đều theo bản năng nhìn thoáng qua. lúc này, lão tộc trưởng ngược lại là giới thiệu, đó là chúng ta thôn từ đường. dương chiến đung nhiên nói câu, lão tộc trưởng, chúng ta có thể đi từ đường chiêm ngưỡng một chút. lão tộc trưởng nghe xong, vui vẻ đồng ý, đương nhiên có thể. thương Bô kỵ lúc này truyền âm, dương chiến, không cần phức tạp. ngươi không hiểu kỳ, bọn hắn bái là ai, mà kệ bái chính là ai, cùng chúng ta có quan hệ gì? Dương Chiến lại có một câu không nói, Đại Long Thôn Bái Vương cực có thể là bến bờ vũ trụ Tam Hoàng Ngũ Đế một trong chuyên huấn. Vậy cái này Hổ Dược Thôn Bái Vương, Dương Chiến thật đúng là hiếu kỳ có thể hay không cũng là chuyên huấn. Tiếp lấy, Dương Chiến mở miệng nói, người huynh Trường Tiều, ngươi cùng Trần Huynh bọn hắn giao lưu trao đổi, ta đi từ đường chiêm ngưỡng một chút. Tốt, Dương Huynh xin mời. Trần Cẩm Tiêu ôm quyền. Tiếp lấy, Dương Chiến cùng Hổ Dược Thôn lão tộc trưởng liền hướng phía từ đường đi đến. Cương vô kỵ như mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngược lại là Trần Cẩm Tiêu ban lời, đối với Thạch Quan hết sức yêu kỳ, không được hỏi thăm. Khương Vô Kỵ ngược lại là cũng hỏi gì đang đấy. Bất quá, Dương Chiến chỉ là nghe chút, liền biết cái này Khương Vô Kỵ lời nói bên trong, ba phần thật 7 phần giả, cái này ba cái đến từ mặt khác thế giới người, chỉ sợ muốn bị Khương Vô Kỵ tính kế. Gia hỏa này, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Lao tộc trưởng vừa đi vừa nói, từ đường này, cũng phụng chính là chúng ta tổ thiên Vương. Vậy các ngươi Vương Xưng Hô như thế nào? Cái này, dù sao là vua của chúng ta, vua của chúng ta thông thiên đặc địa, một mạch thông tam giới, Lao tộc trưởng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, trong đôi mắt giản mua tràn đầy đối bọn hắn Vương vô hạn tín ngưỡng. Lão tộc trưởng nói, "Sớm muộn, đua của chúng ta sẽ trở lại." Ân, ta tin tưởng." Dương Chiến phụ hỏa một câu. Đi tới từ đường cửa ra vào, khi Dương Chiến hướng bên trong nhìn trong nháy mắt đó, chấn động trong lòng. Ngoa Tạo, đây không phải một dạng sao? Cung phụng tiêm một bức họa, phía trên một cái tràng ngập uy nghiêm người ngồi ngay ngắn, phía dưới vẫn như cũ có một cái chín cái đầu ra họa nằm thấp. Nói cách khác, hồ này và thôn cùng đại long thôn trong miệng vương hẳn là cùng một người. Cái kia, cũng là chuyên húc. Dương Chiến nhìn không được chỉ vào cái kia chín cái đầu, giống như là chín đầu chim chân dung. Căn cứ có táo không có táo đánh một cây ý nghĩ, hỏi một câu, lão tộc trưởng, trên bức họa kia chim cái đầu là cái gì? Dương Chiến hỏi qua đại long thôn lão tộc trưởng, lão gia hỏa kia chính mình cũng không biết. Lúc này Dương Chiến kỳ thật cũng không ốm hy vọng, nhưng là, hổ dương thôn lão tộc trưởng lại thở dài nói câu, đó là vương nữ nhi, vì cứu bất thương sinh, nuốt trưởng ngoan thạch, biến thành chín đầu chim, chống lên sẽ nghiêng thiên địa, cứu bất thương sinh, nhưng lại rốt cuộc biến không trở về, người người gặp chi e sợ cho tránh không kịp, về sau nàng sợ dọa sợ nàng bảo vệ các con dân, thế là liền đi xa trên 1446 hư hư thực thực bất thứ 9 sơn Hà xã tác đồ sách cổ chương 1446 hư hư thực thực bức thứ 9 sơn Hà xã tác đồ sách cổ Dương Chiến nhìn xem cái kia chín khỏa nào chim túi quái vật, đây là biến mở vũ trụ trong truyền thuyết thần thoại cũ anh. Dương Chiến đứng tại từ đường cửa ra bảo, nhìn hồi lâu. Lao tộc trưởng cũng đứng tại Dương Chiến bên người, mắt già buồn đục, hình như có nước mắt. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, vậy nàng đi địa phương nào? Ta đây cũng không biết, bất quá cũng có người nói, nàng triệt để biến thành hung vật, bị vương chấn đè ép. Dương Chiến theo bản năng đi vào lao tộc trưởng đông nhiên hô câu Không thể vô lễ sẽ không, ta chỉ là muốn khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút vương phong thái. Mà bây giờ, Dương Chiến hoàn toàn xác định, Đại Long thôn cũng tốt, hay là cái này Phi Tức thôn cũng được, tế bài 89 phần 10 thật là hậu nhân tôn sưng ngũ đế một trong chuyên húc. Nói cách khác, cái này khâu lại kỳ địa, hoặc là ngọn núi này, thậm chí phía trên kia tháp cũng có thể chính là chuyên hút thủ bút. Sở dĩ đi tới là bởi vì Dương Chiến nhìn thấy một bức sách cổ, cuốn lại đặt ở trên bàn thờ. Dương Chiến lúc đó liền chẩn kinh. Cái này, không phải là bức thứ chín sơn hà xã tác đồ đi? Lập tức Dương Chiến đông nhiên quỳ trên mặt đất, để đang muốn hô Dương Chiến đi ra Lão tộc trưởng, đều há to miệng sửng sốt không có la đi ra. Bất quá lại nói câu, Nô Vương sẽ phù hộ ngươi. Dương Chiến mặc dù không lệ trời, không vì tinh thần, nhưng là đối với quỷ lệ tổ tiên, vẫn là không có chút nào giả mồm. Nhìn một chút bức kia quấn lại sách cổ, Dương Chiến nói, Lão tộc trưởng, có thể làm cho ta ở chỗ này nhiều quỳ một lát sao? Ta muốn lắng nghe Vương dạy bảo. Lão tộc trưởng sững sờ, cái này cũng được, các ngươi Hổ Dược thôn cùng chúng ta Đại Long thôn Vương cũng giống như nhau. Dương Chiến nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía Lao tộc trưởng, ngươi không biết chúng ta Đại Long thôn cùng các ngươi từ đường Cung Phụng Vương cũng là cùng một người. Lao tộc trưởng lắc đầu, ta mặc dù biết các ngươi Đại Long thôn, nhưng là chúng ta không có lui tới. Dương Chiến thở dài một cái, ta hiện tại gặp được một chút việc khó, hy vọng Nô Vương có thể vì ta chỉ dẫn, còn xin Lão tộc trưởng có thể đồng ý ta ở chỗ này nhiều quỳ một lát. Lao tộc trưởng có chút do dự, ngươi, ngươi về thôn của ngươi quỳ a. Lao tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi không có chút nào thông cảm ta đối với Vương kính ngưỡng cùng chờ đợi sao? Dương Chiến một mặt thương cảm. Lao tộc trưởng không nói gì liên đứng tại cửa ra vào, nhìn xem dương chiến, dương chiến cũng có chút phiền muộn, lao đầu này sẽ không một mực chờ hắn đi, nhưng vào lúc này thương vô kỵ chạy tới, dương chiến còn không đi, dương chiến thần sắc nghiêm lại, để cho ta quỳ gối nơi này, trên ngưỡng nô vương phong thái, lắng nghe nô vương dạy bảo, nói xong, lúc này truyền âm nghĩ biện pháp đem lao tộc trưởng bỏ lại, thương vô kỵ nhìn dương chiến một chút, không có hỏi thăm, quay đầu nhìn về phía lao tộc trưởng, tràn đầy dáng tươi cười, lao tộc trưởng, ta có chuyện tìm ngươi thương nghị một chút, lao tộc trưởng nhìn về phía dương chiến, há mồm liền nói, tiểu hòa tử không sai biệt lắm là được rồi không ta còn muốn quỷ. Dương Chiến quả quyết tự tuyệt Thương Vô Kỵ trực tiếp vào tay ngươi để cho ta huynh đệ nhiều quỷ một lát đi huynh đệ của ta luôn luôn hữu lễ tại Đại Long Thôn đều cả ngày quỷ gối từ đường ngươi liền theo hắn đi thôi vừa nói Thương Vô Kỵ đã đem Lão Tộc trưởng cho lôi đi chỉ chốc lát sau Dương Chiến liền đi ra Lão Tộc trưởng sưng sở cái này đi ra Dương Chiến mặt mũi tràn đầy cao hứng ta nghĩ thông suốt vô luận làm cái gì Vương đô sẽ phù hộ ta Lão Tộc trưởng một mặt hùng nghi không đến không kịp suy nghĩ nhiều Cương vô kỵ liền lôi kéo lao tộc trưởng tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới hổ dược thôn bên trong. Trong thôn cũng giống như vậy đều là lao ấu. Rất hiển nhiên, thanh tráng đều ra ngoài săn rồng hoặc là săn những vật khác đi. Các thôn dân ngược lại không tốt kỳ tới người xa lạ, làm lấy chính mình sự tình. Cương vô kỵ quấy dây đòi hỏi, để lao tộc trưởng chỉ đường. Bạch ra một đầu thông hướng phi tới thôn đường. Lúc đầu lao tộc trưởng là không đáp ứng, nhưng là Cương vô kỵ nói Thạch quan đang bay tước thôn ngăn cản hắn mà. Tăng thêm Trần Cẩm Tiêu ba người vốn là lao tộc trưởng chỉ dẫn muốn đi mở ra Thạch quan cho nên lão tộc trưởng vẫn đồng ý tiếp lấy. Lão tộc trưởng tại trong lực của mình sờ lên, mới lấy ra một kiện đồ vật, cái kia lại là một khối cùng loại điều binh hổ phù đồ vật. Tiếp lấy, theo lão tộc trưởng hướng về một phương hướng một chỉ, lập tức xuất hiện một đầu hắc vụ con đường, có chút giống là mạch lộ, nhưng lại không có xương khô. Cương vô kỵ ôn quyền, đa tạ lão tộc trưởng. Chân Cẩm Tiêu ba người càng là cao hứng, lão tộc trưởng, chúng ta mở ra thạch quan, còn xin lão tộc trưởng giúp chúng ta nhân gian chúng sinh. Đi thôi. Lão tộc trưởng bình tĩnh nói câu. Năm người tiến nhập đầu này vạch ra tới đường, đi một đoạn, nhìn lại đường liền không có. Dương Chiến chợt hỏi một câu, "Trần Minh, lão tộc trưởng có hay không nói cho các ngươi biết làm sao về thôn?" Trần Cẩm Tiêu sững sờ, "Không có a, bất quá." "Không phải đường cũ trở về lúc nói chuyện." Trần Cẩm Tiêu hướng về sau xem xét, thanh âm im bặt mà dừng. Cố Tông cùng Tô Một Tuyết quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Cố Tông gấp, "Đại ca, đường trở về không có, chúng ta coi như mở ra tài quan, thế nhưng là làm sao về thôn a?" Tô Một Tuyết sắc mặt nghiêm trọng, "Đúng a, lão tộc trưởng không có nói cho chúng ta biết." Tiếp đấy, ba người lại đều nhìn về phía Dương Chiến, vừa nhìn về phía Khương Quốc Cương vô kỵ tuổi hồ đã sớm chuẩn bị, vẫn đạm phong khinh nói câu, tiến tâm đi, đi theo chúng ta chính là. Dương chiến nhìn Khương vô kỵ một chút, không biết giá hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Truyền âm hỏi một câu, người đem bọn hắn mang theo, là tính toán gì? Khương vô kỵ truyền âm trả lời câu, người đừng quản, đi theo con đường này. Dương chiến rất vui vẻ biết đến chính mình một đạo hóa thân khí tức, gần như đồng thời, đang bay tức phía sau thôn núi, dương chiến lưu lại một đạo hóa thân, tiếp thu được bản thể tin tức. Hóa thân nhìn xem chờ đến vô cùng nóng nảy thiên lang cùng bốn cái cô nương, không cần lo lắng, ta bản thể sẽ không có chuyện gì. Ý liền linh nhìn xem Dương Chiến Hóa Thân, thật sao? Ngươi có thể cảm giác được? Dương Chiến Hóa Thân gật đầu. Lập tức, Dương Chiến Hóa Thân đối với Thiên Lang nói câu, đừng hốt hoảng, ta không chết đâu. liền ở chỗ này chờ lấy. Thiên Lang đỗng nhiên ý thức được cái gì, đội vàng truyền âm hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi thật cảm giác được ngươi bản thể? Dương Chiến Hóa Thân khẽ gật đầu. Thiên Lang mừng rỡ, nguyên bản rất hoảng, dù sao Dương Chiến nếu là không có, hắn liền phải trở thành những này thổ dân trong mắt đồ ăn. Loại kia nhìn hắn ánh mắt, Thiên Lang chỉ cảm thấy toàn thân mao đều muốn nổ. Nghe nói như thế, Thiên Lang triệt để yên tâm lại. Cùng lúc đó. Dương Chiến cùng Khương Vô Kỵ một nhóm năm người đã đi tới thế giới hát Ám cách đó không xa. Giờ khắc này, Trần cẩm tiêu ba người tu vi tương đối Dương Chiến cùng Khương Vô Kỵ thấp không gì sánh được, dù cho còn cách xa nhau thế giới hát Ám một dài đoạn khoảng cách, lúc này cũng từng cái sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, tương vô kỵ trên thân tản ra khí tức cường đại, là ba người ngăn trở vậy đến từ thế giới hát Ám sợ hãi khí tức. Đa Tạ Khương Minh, ba người nhau nhau quyền. Dương Chiến nhìn xem ba người bị, trong lòng hơi xúc động, ba người này chỉ sợ Khương Vô Kỵ bán, chỉ sợ còn giúp Khương Vô Kỵ kiếm tiền bất quá dương chiến không có làm cái gì hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích đó chính là tìm tới bọn hắn mặt khác dương chiến không muốn quản mà lúc này dương chiến phân ra một sợi tâm thần cảm giác từ hồ dược thôn thuận đi ra cái kia sách cổ sách cổ là của lại cùng sơn hà xã tắc đồ hình dạng giống dương chiến căn cứ tha giết lầm cũng không buông tha tầm tư, tự nhiên muốn lấy ra bạn nhất đâu cảm giác phía dưới dương chiến nhíu mày bởi vì đây không phải sơn hà xã tắc đồ sách cổ bên trên vẹn vẹn tiểu anh chân dung ngay cả chuyên húc đều không có để dương chiến thất vọng Chương 1447 cửu âm chính là cửu anh. Trước 1447 cửu âm chính là cửu anh. Thế giới hắc ám, chỉ có ánh sáng mới có thể trấn áp, mà lại cần cường đại nguồn sáng. Nếu không một khi tới gần, liền sẽ bị hắc ám thôn phệ. Thương vô kỵ mang theo Dương Chiến cùng Trần Cầm Tiêu, Tô Mộ Tuyết, Cố Tông đi vào thế giới hắc ám biên giới cũng không thể không dừng lại. Dương Chiến không nói gì, hắn liền muốn nhìn cái này Thương vô kỵ làm thế nào. Tiếp lấy, Thương vô kỵ quay đầu nhìn về phía Dương Chiến, ngươi xác định thạch quan ở bên trong. Hẳn là? Cái gì gọi là là, ngươi tận mắt nhìn thấy phi tước thôn bị thôn vệ thời điểm phi tước thôn thôn dân tận mắt nhìn thấy Khương vô kỵ như mày biện pháp cũ cần hiến tế dương chiến mắt sáng lên dùng cái gì hiến tế đương nhiên là săn rồng hiện tại cũng chỉ có săn rồng mà lại muốn rất cường đại rồng nếu không cũng khó có thể để thạch quan bay trở về dương chiến sững sở, hắn còn tưởng rằng Khương vô kỵ muốn dẫn lấy bọn hắn cùng một chỗ sông thế giới hám lại không nghĩ rằng gia hỏa này là nghĩ như vậy cái kia chạy đến thế giới hám này tới làm gì dương chiến mở miệng nói ngươi không cảm thấy cái này rất quen thuộc thương vô kỵ nhìn thoáng qua thế giới hám là rất quen thuộc nghĩ tới thế giới hắc ám thế mà cũng bị khâu lại tại nơi này chỉ là khâu lại thế giới hắc ám này tại thôn vệ nơi này thương vô kỵ nhìn về phía dương chiến ngươi muốn hỏi cái gì ta muốn hỏi ngươi có biết hay không nguyên do thương vô kỵ mắt sáng lên lắc đầu nói không biết nói xong thương vô kỵ liền nhìn về phía trần cẩm tiêu ba người các ngươi theo ta đi cam đoan để cho các ngươi mở ra thạch quan tốt chúng ta tin tưởng thương minh cùng dương minh thương vô kỵ lộ ra dáng tươi cười đi thôi dương chiến không nói gì một nhóm năm người lập tức chuyển hướng chuẩn bị rời đi Dương Chiến lại quay đầu nhìn thoáng qua thế giới hắc ám, không biết hắn thần vương thể ở bên trong ra sao, lại một chút cũng cảm giác không đến. Khương vô Kỵ đối với cái này quỷ địa hoàn toàn chính xác rất quen thuộc, mặc dù không có đường, hắn lại có thể cưỡng ép đi ra một con đường đến. Rất nhanh, một đoàn người đi theo Khương vô Kỵ, đi tới một mảnh dãy núi to lớn bên trong, mà lại đi vào chân núi đằng sau, nhìn lại, đường trở về cũng không có. Những này quỷ dị chẳng cảnh, để không biết đến trần cầm tiêu ba người, đều rất khiếp sợ ít nói chuyện ba người bọn họ đoán chừng cũng phát hiện chính bọn hắn cùng khương vô kỵ dương chiến ở giữa trên lệ thật lớn không dám chút nào đắc tội khương vô kỵ cùng dương chiến khương vô kỵ nhìn xem vùng dãy núi này đây là phù hoa sơn nơi này có kỳ lân thú cũng là loại long sinh vật mà lại nơi này có một tổ hẳn là đầy đủ hiến tế để thạch quan bay trở về dương chiến đông nhiên truyền âm ngươi đi đi ta ở chỗ này chờ ngươi khương vô kỵ sững sở, lập tức truyền âm chính ngươi phải vào thạch quan ngươi còn không tự mình đầu thủ ta muốn bảo tồn thực lực ta liền ở chỗ này chờ ngươi chính là trong núi này sinh vật ta biết ta không nhất định là đối thủ ngươi Đây là chính là muốn ngồi hưởng kỳ thành. Dương Chiến thở dài, ta chỉ cần kết quả mà lại thực lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi, ta rất mệt mỏi, ta trên thực tế cái gì đều không muốn làm. Khương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến dáng vẻ, "Nhũ mày, tốt à, ngươi liền ở chỗ này chờ, không nên đến chỗ chạy, không phải vậy dễ dàng bị không gian phong bạo cuốn đi." Dương Chiến gật đầu. Lập tức, Khương Vô Kỵ nở nụ cười nhìn về phía Trần Cẩm Tiêu ba người, "Huynh đệ của ta ở chỗ này tiếp ứng, ba người các ngươi liền cùng ta đi vào trung đi săn đi, đầy đủ con mồi, mới có thể để cho Thạch Quan xuất hiện, đồng thời mở ra." Chân cầm Tiêu ba người căn bản không biết trong núi này sinh vật cường đại cỡ nào, không chút do dự liền đáp ứng đi theo Khương Vô Kỵ lên núi. Rất nhanh, dưới chân núi này, cũng chỉ còn lại có Dương Chiến một người. Dương Chiến lấy ra bức kia sách cổ, nhìn xem phía trên cửu anh chân dung. Rất chịu tượng, nhưng là chín cái đầu, cái kia hình dạng, để Dương Chiến không khỏi nghĩ tới trong thế giới hắc ám những cái kia đen cổ. Có ý định này, càng xem càng giống. Chẳng lẽ, cửu âm chính là cửu anh? Cái này sách cổ chất liệu, không phân biệt được, nhưng là Dương Chiến hơi dùng sức, cũng căn bản không có chút nào hư hao dấu hiệu. Dương Chiến không khỏi lấy ra một bức sơn hà xã tác đồ đến tới so sánh, nhưng là cái này sơn hà xã tác đồ chất liệu cùng bức họa này chất liệu cũng không giống nhau, nhưng là cực kỳ cứng cỏi. Dương Chiến đã từng còn kém dùng phong đao chặt một trận, trừ cái đó ra, hắn dùng các loại thủ đoạn đều không thể tổn hại sơn hà xã tát đồ. Tiếp lấy, Dương Chiến lại đem vạn thần đồ đem ra, vạn thần đồ trải qua thần giới một lần đã khôi phục ngày xưa hào quang, thậm chí càng thêm lóa mắt. Chỉ là tại thần giới Tiểu Bảo hô hắn một câu đằng sau, liền ngủ say, hẳn là ăn quá no bụng cần tiêu hóa. Dương Chiến đem ba bức sách cổ so sánh. Phát hiện bạn thần độ chất liệu vậy mà cùng sơn hà xã tắc độ rất tương cận, thậm chí khả năng chính là một dạng. Mà này tấm cựu anh hình, chất liệu khác nhau rất lớn. Dương Chiến Bơ vét lấy ở địa cầu một chút truyền thuyết thần thoại ký ức, cái này cựu anh, cũng gọi chín đầu chim, còn có một cái tên xưng là Quỷ Sa. Nghe nói con mắt khắp huyết có thể phát ra giống như trẻ nít tiếng khóc, mười phần tà ác, thậm chí có thể danh tự liền có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Quỷ Sa đó là một loại thượng cổ hung thú, không nghĩ tới cùng chuyên hốc nữ nhi liên hệ ở cùng nhau. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là thế giới hắc ám cổ đến cùng phải hay không quỷ xa? Nếu như là, như vậy đã từng không biết mở bên kia loại kia hung vật cửu âm, chỉ sợ sẽ là cửu anh, cũng chính là quỷ sa. Dương Chiến hít sâu một hơi. Chuyên húc đại đến nữ nhi biến thành quỷ mà cái này quỷ điệu những thôn xóm này đều cùng chuyên húc có quan hệ, cái này tựa hồ liền đều nói đến thông. Chỉ là, cái kia thế giới hắc ám tại sao muốn thôn vệ cái này quỷ điệu, thôn vệ những thôn xóm này? Những thôn xóm này cái gọi là nhân thế, tiếp nhận nhân thế, hẳn là cửu âm cũng chính là chín đầu chim, như vậy chín đầu chim hẳn là bảo hộ những thôn xóm này mới đúng á cho nên, nơi này cũng có chút mâu thuẫn ngay tại Dương Chiến trầm tư vấn đề thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy dị dạng, trong nháy mắt nhìn về phía cái kia của họa, cổ họa bên trên quỷ xa, giống như, động. Dương Chiến có chút kinh ngạc, nhìn kỹ, lại không biến hóa gì, chẳng lẽ mình còn hoa mắt? lập tức, Dương Chiến đưa tay lục lọi một phen phía trên chín đầu chim, cũng không có gì cảm xúc. đúng vào lúc này, Dương Chiến chợt phát hiện trước ngực có chút phát nhiệt, lúc này sờ tay vào ngực, lấy ra một cây ngay tại nóng lên lông vũ. Dương Chiến sắc mặt nghiêm một chút, nhìn xem tiểu hồng lông vũ ngay tại nóng lên, hẳn là tiểu hồng ngay tại cách đó không xa. Dương Chiến lúc này thu hồi những vật khác, cầm lông vũ, khắp nơi xem xét, thậm chí còn hô câu Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, không có động tĩnh, nhưng là lông vũ kia vẫn tại nóng lên. Dương Chiến nhắm mắt lại, cảm ứng, rốt cục Dương Chiến phát hiện để lông vũ này nóng lên yếu ớt khí tức đến từ bên trái, mở to mắt, phía bên trái nhìn lại, lại là hắc vũ quấn, đó là không ở giữa loạn lưu. Dương Chiến biết một khi ngộ nhập không gian loạn lưu, vô cùng có khả năng có nguy hiểm, thậm chí khả năng về không được. Dương Chiến nhưng không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp lưu lại một đạo hóa thân, bản thể mang theo một cây lông vũ. Trong nháy mắt hướng trước mặt mà đi, nhưng là hắc vụ kia lại tạo thành bình chướng, ngăn trở Dương Chiến con đường phía trước. Mở đường. Phong đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hướng về phía trước chém tới. Phong đao lực lượng, tại đao linh thức tỉnh đằng sau, mạnh hơn. Và anh. Dương Chiến mượn cơ hội, một bước vượt qua tới. Chỉ là một cái chớp mắt, Dương Chiến quay đầu, tự nhiên là hắc vụ quấn, cũng không có đối với mình lưu lại đạo hóa thân kia một chút cảm giác. Hiển nhiên, hắn hiện tại đã đi tới mặt khác không gian. Dương Chiến quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền để Dương Chiến rung động, đây là một hoa biên chứ không phải tự nhiên sinh thành, mà là người vì quản lý. Nơi này có người. Chương 1448 tìm tới Tiểu Hồng chương 1448 tìm tới Tiểu Hồng nhìn về phía trước, đã nhìn thấy cái kia vài cọng cây ngô đồng sau, có một tòa phòng xá hình dáng. Dương Chiến mới bước đi tới, đã nhìn thấy mấy con gà, ngay tại phòng xá trước mổ lấy thứ gì. Nhìn kỹ, lại là cá trạch. Cái này mấy cái đại sơn kê, để Dương Chiến nhịn không được hô câu, "Tiểu Hồng!" Lập tức, sáu cái đại sơn kê nghe được thanh âm, cùng nhau quay đầu, toàn bộ nhìn chằm chằm Dương Chiến, lại không nhúc nhích, phảng phất biến thành tượng đá một dạng. Dương Chiến lại hướng phía những này gà dừng nhìn lại, lại phát hiện những đại sơn này gà con mắt không có chút nào vui sướng hưng phấn. Hiện nhiên không phải hắn muốn tìm Tiểu Hồng. Nhưng vào lúc này kẹt kẹt âm thanh truyền đến phòng xá cửa mở ra, Dương Chiến lập tức cảnh giác đã nhìn thấy một cái Lão Thái Bà từ bên trong đi ra. Khi nhìn thấy Dương Chiến thời điểm nàng cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Hiện nhiên trông thấy Dương Chiến người xa lạ này nàng cũng hoàn toàn không ngờ rằng tiếp lấy Lão Thái Bà hơi nghi hoặc một chút hỏi Tiểu hòa Tử ngươi làm sao tới ta trong sân nhỏ này? Dương Chiến đánh giá Lão Thái Bà một trận. Hơi nghi hoặc một chút, lão nhân già, ngươi là cái thôn kia?" "Ta không phải thôn nào, ta chỉ là ở đây ở cư, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo lý thuyết là không ai có thể tìm đến." Lão thái bà cũng đối dương chiến tràn ngập tò mò, dương chiến quét mắt xung quanh, phát hiện nơi này còn không chỉ là một gia đình, còn có những gia đình khác. Liên tưởng đến hắn ở trên núi quan sát toàn bộ quỷ địa tráng cảnh, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một chút cùng loại thôn xóm địa phương, cũng có phòng xá loại hình. Hiển nhiên, đây chính là hắn nhìn thấy một chỗ một trong. Mà nghe lão thái bà ý tứ, nàng hẳn không phải là người địa phương, là kẻ ngoại lai không có tiến vào mấy cái kia thôn. Dương Chiến nhìn lão thái bà này cũng không có lộ ra ánh mắt bất thiện, lúc này cười nói, "Lão nhân già, ta tìm một con gà rừng, đánh bậy đánh bạ liền tiền đến." Nói, Dương Chiến nhìn về phía cái kia sáu cái đại sơ kê. Lão thái bà trừng mắt, "Tiểu hòa tử, ngươi tìm ta nuôi gà làm gì? Đây chính là Lao thân." Dương Chiến lắc đầu, "Ta không phải tìm cái này sáu cái, là ta trước tiên nuôi một con gà rừng, cũng có thể nói là một cái đồ tước, chỉ là nó có thể biến thành núi lớn này gà dám vẻ." Nói, Dương Chiến còn lấy ra tiểu hồng lơ ngũ. Lão thái bà nhìn, lập tức minh bạch, "A Ta biết ngươi nói chính là cái nào một cái. Dương Chiến mặt lộ vẻ vui mừng, lao nhân ra, tiểu hồng ở nơi nào? Lão thái bà nhìn xem Dương Chiến, hỏi một câu, vậy thì thật là ngươi vui. Đối với, ngươi không tin có thể cho ta nhìn một chút nó, nó một chút liền có thể nhận ra ta đến. Lão thái bà lại hiếu kỳ đánh giá Dương Chiến một trận, ngươi cũng không phải nơi này thổ dân đi. Không phải, ngươi hẳn là cũng là đến từ nhân gian. Trước đó gặp qua Trần Cẩm Tiêu cái kia ba cái đến từ trời châu thế giới người, cũng tự xưng đến từ nhân gian. Hiển nhiên, bọn hắn cũng cứ biết cái này quỷ địa kết nối với chín đại thế giới bất quá mỗi một cái thế giới người tới đều tự xưng đến từ nhân gian dương chiến cũng xác định lao thái bà này chỉ sợ sẽ là đến từ chín đại trong thế giới một cái dương chiến bất quyền đoàn bối dương chiến hoàn toàn chính xác đến từ nhân gian còn xin lão nhân ra mang ta gặp tiểu hồng lao thái bà nhìn dương chiến một trận trận lộ ra dáng tươi cười tiểu Hòa tử xem ra ngươi cũng rất có thiên phú thôi muốn hay không đi theo lão thân học vấn và tu dưỡng cả dương chiến lắc đầu ta còn có chuyện hát tìm tới tiểu hồng ta muốn đi lao thái bà nghe dương chiến nói như vậy cũng không có cơ cầu nói chỉ là câu cái này nuôi gà học vấn cũng lớn không phải lao thân nói ngươi, ngươi nhìn ngươi nuôi cái kia, cùng ta cái này so sánh, thế nhưng là quá gầy yếu đi. Dương Chiến gật đầu, lão nhân gia nói chính là, ta về sau nhất định hảo hảo nuôi, cũng cần cho nó chính xác ăn uống, thì như rồng này thu, nuôi gà tốt nhất rồi. Lão Thái bà nói, sau đó hướng trong phòng đi đến, quay đầu nhìn về phía Dương Chiến, vào đi. Dương Chiến đứng tại cửa ra vào, hướng vào phía trong quan sát, bên trong rất đơn giản, cái gì đều là tạm đá chế tạo. Dương Chiến đi vào, đã nhìn thấy một cái so bên ngoài trong viện cái kia không sai biệt lắm cao cỡ nửa người đại sơn kê so sánh, nhỏ đi một nửa gà rừng nhìn thấy trong nấy mắt Dương Chiến hốc mắt đều có chút đỏ lên cũng kích động Tiểu Hồng Tiểu Hồng chỉ là cái này núi nhỏ gà cũng không có đáp lại vẫn như cũ nằm nhòi trong góc trước mặt một cái máng bằng đá bên trong còn có một con lươn Lão Thái bà nói Đường hô, nó bị thương rất nặng vẫn luôn không thể tốt hơn đến ngươi nhìn lồng vũ đều nhanh rơi sạch Dương Chiến nhìn xem Tiểu Hồng trên thân khối lớn khối lớn không có lông vũ đồng thời hiện đầy màu nâu đen vết máu Dương Chiến mười phần đau lòng đi ra phía trước sờ lên Tiểu Hồng đầu để Dương Chiến không khỏi nghĩ tới đã từng quá khứ đủ loại cái này tiểu hồng ngứa thích đứng trên vai của hắn tức giận sẽ còn sù lông sẽ còn liễu diễu mang hắn mặc dù hắn cũng nghe không hiểu tiểu hồng ta tới đón ngươi đã đến sẽ không để cho ngươi bị thương tổn tiểu hồng vẫn là không có động tĩnh lao thái bà nói lao thân cho nó dưỡng thương cho nó ăn vào một chút đồ tốt nó bây giờ tại ngủ xe tê không tỉnh vậy nó có hay không nguy hiểm không có nguy hiểm tại lao thân nơi này chết gà đều có thể nuôi sống dương chiến nhìn xem tràn đầy tự tin lao thái bà nhìn không được hỏi một câu tiểu hồng ở chỗ này bao lâu cũng không phải bao lâu trước đó ta ở bên ngoài nhà được giống như nó đã trải qua rất thê thảm đau đớn sự tình, dẫn đến sắp chết, bất quá bây giờ không sao, chỉ là khôi phục có chút chậm trọng. Dương Chiến yên tâm, sau đó đứng lên, hai tay ôm quyền, vạn bối Dương Chiến, đa tạ tiền bối cứu Tiểu Hồng. Ai, thiện tay mà thôi, không cần như vậy. Lão Thái bà lại khoát tay áo, xin hỏi lão nhân gia sương hô như thế nào. Lão Thái bà nghĩ nghĩ, nói câu, quên đi, bất quá ngươi liền cứ gọi ta gà mẹ đi. Dương Chiến sắc mặt chỉ trệ, sau đó nhịn không được nói câu, sương hô này có thể hay không không quá tôn trọng. Có thập không quá tôn trọng, lão thân ở chỗ này ẩn cư rất lâu cũng không có yêu thích khác, liền nữa thích nuôi gà, gà mẹ liền rất chuẩn xác, tốt đa, gà mẹ tiền bối, Dương Chiến trịnh trọng đối với gà mẹ hành lễ, gà mẹ lộ ra dáng tươi cười, nhìn ra được, ngươi đối với tiểu gia hỏa này cũng là rất dụng tâm, chờ nó khôi phục, nguyện ý đi theo ngươi đi, ngươi liền mang đi đi, Đạt tạ, tiếp lấy, Dương Chiến liền nhìn về phía gà mẹ, gà mẹ tiền bối, ta nhìn thấy còn có một số phòng xá, bọn hắn cũng là tới đây ở cư, đối với, đều là chút lão bất tử, đoán chừng chính mình là ai đều quên, cũng như lão thân, gà mẹ có chút tự dễ ước, Dương Chiến rốt cục hỏi một câu. Gà mẹ tiền bối, các ngươi tới đây trước đó chỗ thế giới kêu cái gì? Đông Hoa giới a, ngươi tiểu tử này không phải tới từ Đông Hoa nhân gian. Gà mẹ hơi nghi hoặc một chút. Dương Chiến Thần sắc nghiêm lại, ta không phải tới từ Đông Hoa, ta đến từ Thần Châu thế giới. Gà mẹ có chút kinh ngạc, còn có thế giới khác? Hay là nói qua đi quá lâu, Đông Hoa đều đổi tên. Chương 1449 cho gà ăn không phải là dòng đi, chương 1449 cho gà ăn không phải là dòng đi Dương Chiến lắc đầu, tiền bối, không phải đổi tên, mà là nơi này kết nối với chín đại thế giới, chúng ta Thần Châu giới chính là một cái trong số đó đương nhiên các ngươi đồng hòa cũng hẳn là là một cái trong số đó. gà mẹ chân kinh lão thân ở chỗ này sinh hoạt rất lâu bao quát mặt khác những lao bất tử kia, chứ nơi này người địa phương bên ngoài còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới khác người, các ngươi thần châu thế giới là cái dặm gì? dương chiến ngược lại là không có dầu diếm, đồng thời cũng nghĩ từ gà mẹ trong miệng do xét một chút thế giới khác tình huống. đương nhiên từ trần cẩm tiêu bọn hắn bắt đầu trở lại nơi này cũng xác nhận đỉnh ba chân bên trên nội dung cũng xác nhận cường vô kỵ lời nói cái này bị địa thật kết nối với mặt khác 8 cái cùng thần châu tương đối lớn thế giới. Mà lại, cái này quỷ địa hoặc là cái kia Thanh Đồng Tháp, thật là chín đại thế giới khởi nguyên. Liên tưởng đến Đại Long thôn, hổ dược thôn từ đường tế bái vương. Chẳng lẽ nói, chín đại thế giới khởi nguyên, trên thực tế chính là chuyên hút đại đế. Ga mẹ chấn kinh sau khi, trực tiếp đem cùng tồn tại nơi này ẩn cư người đều cho kêu tới. Dương Chiến nhìn một cái, tất cả đều là tốt hơn giống đất vàng chôn đến cổ lão nhân, nhưng là bọn hắn lúc này đều rất hưng phấn. Dù sao, biết, nguyên lai like trừ cái này quỷ địa, cùng bọn hắn Đông Hoa bên ngoài, thế mà còn có 8 đại thế giới. Tất cả mọi người đến xem cái này đến từ thần châu thế giới tiểu hòa tử. trật trật, tiểu tử này dáng dấp thật ấn, đáng tiếc, lao thân cũng giả. người cái lao thái bà, còn muốn châu giả gặm cỏ non. lão bất tử, ngươi lại nói nhảm. đêm nay không được lên giường. ai mà thèm a? mấy cái lao nhân già một hồi này công phu liền bắt đầu cãi nhau. dương chiến vội vàng mở miệng, các lao nhân gia, ta muốn hướng các ngươi nghe nóng chút chuyện. lần này mấy cái lao đầu lao thái đều yên lặng xuống tới. đều nhìn về cái này, bọn hắn rất nhiều rất nhiều năm chưa thấy qua từ bên ngoài đến hậu sinh, từng cái ngược lại là đứng đắn nghiêm túc. dương chiến nghiêm túc nói xin hỏi các ngươi vì cái gì ở chỗ này ở cư? Gà mẹ nghe chút, lập tức vui vẻ, còn có thể là cái gì? Lão thân nhớ kỹ tại Đông Hoa Lão thân đã vô địch, luôn muốn đột phá thành tiên, kết quả thế mà thực sự phi thăng, nhưng là phi thăng lên đến xem xét, chính là địa phương này, căn bản cũng không phải là tiên giới. Nói đến đây gà mẹ có chút tổn thức không thôi, bất quá kiến thức nơi này người địa phương, lão thân mới biết được, cái gì gọi là hết ngồi đại giếng, tại người ta người địa phương trước mặt, lão thân ngay cả hài đồng cũng không bằng, thế là ngay ở chỗ này an cư xuống tới, dốc lòng tu hành, bất chi bất giác cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng chúng ta cũng là Dương Chiến Hiếu kỳ hỏi các ngươi đều là Đông Hoa Giới đúng đúng chúng ta đều là Đông Hoa Giới bất quá không phải cùng một thời đại người nhưng là chúng ta đều là tu luyện tới trình độ nhất định liền phi thăng tới nơi này Dương Chiến nhìn xem những người này vậy các ngươi vẫn đợi ở chỗ này Ga Mẹ gật đầu là chúng ta một mực tại nơi này Dương Chiến nhũ mày vậy các ngươi làm sao nhìn thấy người địa phương một lao đầu nét miệng cười nói còn có thể cái gì người địa phương đều là chút thợ săn trước kia có chút thợ săn xuất hiện tại chúng ta nơi này thế là chúng ta mới biết một chút tình huống của cái thế giới này à đúng rồi chúng ta đụng phải thợ săn đến từ ma kỳ thôn dương chiến hơi kinh ngạc cái thôn này hắn chưa nghe nói qua a tiếp lấy lại có người nói câu ta đụng phải người địa phương không phải tới từ ma kỳ thôn nghe hắn nói hắn là lao thao thôn tên kia có thể vùng còn đem ta đánh cho một trận còn nói trên người của ta không có hai lạng thịt đối với ta còn một mặt ghét bỏ nói đến đây nói lão đầu này trên mặt còn có chút lòng còn sợ hãi ta đã từng gặp người địa phương là đại long thôn nghe đến mấy cái này ẩn cư nơi đây lão đầu lao thái lời nói dương chiến đại khái là minh bạch thật không chỉ cái kia bốn cái thôn còn có thôn khác chỉ là những này thôn cũng không phải là tại chân núi mà là càng bên ngoài một chút lúc này phong đao bên trong đao linh nghe nói như thế không khỏi ý thức đối với dương chiến nói ngươi hỏi cái này chút thôn làm cái gì ngươi muốn biết dương chiến sững sờ ý thức hỏi thăm, ngươi biết biết a cái này quỷ địa hẳn là có 9 cái thôn có bốn cái thánh thôn ngũ cá ma thôn dương chiến bội vàng ý thức hỏi thăm, bốn cái thánh thôn hẳn là chính là đại long thôn phi tứ thôn hồ dữ thôn cùng pi thọ thôn đối với cái kia ngũ cá ma thôn đâu danh tự tăng ngược lại thật ra không nhớ rõ dù sao có ngũ cá ma thôn cho nên cộng lại chính là chín cái thôn những lao gia hỏa này nói đến một chút thôn hẳn là ngũ đại ma thôn một trong cái này ngũ đại ma thôn tại tòa này quỷ sơn bên ngoài một chút dương chiến minh mạch tiếp lấy dương chiến tiếp tục cùng những lao đầu này lao thái hỏi thăm nói chuyện bất quá lúc này càng nhiều hơn chính là hắn đang trả lời những này hiếu kỳ lao đầu lao thái hỏi thăm bởi vì đối bọn hắn mà nói tới một cái người mới thật sự là quá hiếm thấy hay là người của một thế giới khác hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết bất quá dương chiến cũng phát hiện những người này liền bị quy định tại khối này khâu lại trong không gian cũng không thể ra ngoài. Ngẫu nhiên có săn thú thôn dân có thể đi vào, cho nên bọn hắn mới biết đại khái cái này quỷ địa hình dạng. Không lâu, Dương Chiến liền nghe đến một thanh âm, Bang Dương Chiến đột nhiên đứng dậy, vọt thẳng vào trong nhà. Khi nhìn thấy tỉnh lại Tiểu Hồng, kia đang thương hề hề ánh mắt, Dương Chiến đều đau lòng. Nhưng là Tiểu Hồng trông thấy Dương Chiến một khắc này, ánh mắt kia trong nháy mắt phát sáng. Bang bang bang bang Tiểu Hồng không ngừng kêu, thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái tiểu hồng tước, muốn chấn xí si bay lượn, nhưng là nhảy một cái, liền trực tiếp rơi xuống. Cú may Dương Chiến đưa tay tiếp nhận Tiểu Hồng. Dương Chiến nhìn xem tiểu bất điểm một dạng tiểu hồng, "Tiểu Hồng, ta trở về, không sao. Ngươi thương thế kia như thế nào?" Lúc này, gà mẹ cũng tiến vào, "Tiểu hòa tử, tiểu gia hỏa này thương thế không có đáng ngại. Đa tạ gà mẹ tiền bối, bán bối vô cùng cảm kích. "Không cần nói những này, ngươi nói thế giới khác, chúng ta những lão gia hỏa này lại có mục tiêu." "Cái mục tiêu gì?" "Có cơ hội đi thế giới khác nhìn xem." "Đừng nói, ngươi nếu là không đến, chúng ta những lão gia hỏa này liền âm u đầy tử khí chờ chết đâu. Hiện tại tốt, bên ngoài những lão gia hỏa kia, đều ma quyền sát trưởng muốn đi chuột du chín đại thế giới." gà mẹ cười ha hả nói, trong đôi mắt giả nua cũng có ánh sáng màu. Dương Chiến đem tiểu hồng phóng tới trên vai của mình, sau đó đối với gà mẹ ốc quyền, gà mẹ tiền bối, ta phải đi, phải dậy. đừng hoang hốt, ta cho con gà con này con làm ít đồ người mang đi cho ăn nó. nói, gà mẹ liền xoay người đi ra ngoài, Dương Chiến cũng đi theo ra. đã nhìn thấy gà mẹ đi tới dưới mái hiên một mụn bạc đá trước mặt, Dương Chiến có chút hiếu kỳ nhìn sang. khi nhìn thấy bạc đá bên trong du động đồ vật, Dương Chiến đều rung động. cái kia bạc đá bên trong lại là thật nhiều thật nhiều bỏ túi rồng. ngay sau đó đã nhìn thấy gà mẹ bàn tay lớn vù một cái. Lúc này, cầm ra năm sáu đầu bỏ túi rồng. Những này bỏ túi rồng thoát ly nước, thế mà liên thành cá trạch. Tiếp lấy, gà mẹ đem cá trạch đưa tới Dương Chiến trước mặt, cho con gà con này con mang một ít ăn đi, ngươi nhìn, nhiều gậy. Dương Chiến đem cái kia mấy đầu cá trạch nhận lấy, trực tiếp cất vào hoàng cực trung bên trong. Lúc này mới nhịn không được hướng cái kia bạc nước nhìn thông qua, gà mẹ tiền bối, những này không phải là thật rồng đi. Chưn 1450 trở lại vô danh bảo thể chương 1450 trở lại vô danh bảo thể lâm thu, cũng coi là rồng một loại đi. Dương Chiến thật sự có chút rung động. Gà mẹ Tiền Bối cười nói, không cần lo lắng, thứ này thoát ly nước sau cũng liền không có gì tình, cho con gà con bồi bổ thân thể. Đa tạ tiền bối. Tiếp lấy, gà mẹ hỏi một câu, tiểu hòa tử, ngươi làm sao ra ngoài? Chúng ta đều ra không được đâu. Ta thử một chút. Gà mẹ con mắt sáng, sau đó nhìn về phía mặt khác lao đầu lao thái. Những lao đầu này lao thái cũng nhìn về hướng Dương Chiến. Dương Chiến có chút minh bạch. Những lao đầu này lao thái cũng nghĩ ra đi, chỉ là bọn hắn ra không được. Bây giờ trông thấy chính mình, tựa hồ cảm thấy có hy vọng. Dương Chiến nhìn xem mấy người, ta thử một chút, nhìn có thể hay không giúp các ngươi mở một con đường. Ha ha, tiểu hòa Tử, hiểu chuyện, đến, đây là lao giả ta tặng cho ngươi. Lao đầu này, trong nháy mắt từ bên hông rút ra, một con rắn. Chỉ là con rắn này, thế mà còn có cánh, hay là mẹ nó sống? Cái đồ chơi này khiếu đằng rắn, cho gà ăn cũng là đại bổ, ngươi ăn cũng là đại bổ. Nói, trực tiếp đem đằng rắn ném qua. Dương Chiến đội vàng dùng hoàng cực trung được vào, liền nghe đến giả sáu ở bên trong hô to. Nhị ca, ngươi làm gì à? Làm sao còn ném rắn tiền đến? Dương Chiến thần niệm động. Trực tiếp dùng hoàng cực trung chân áp lại bên trong đằng rắn, tránh cho tên kia tổn thương trần đủ. Dương Chiến coi là cái này kết thúc, không nghi tới, mấy cái lao đầu lao thái, đội vàng hô hào, chờ một chút ta, ta trở về lấy chút đồ vật đến. Mấy cái lao đầu lao thái bước đi như bay chạy về phía phòng ốc của mình. Gà mẹ lúc này mở miệng nói, tiểu hòa tử, ngươi biết ý nghĩ của bọn hắn đi? Biết, khi bọn ta dẫn bọn hắn ra ngoài. Gà mẹ nhìn về phía Dương Chiến, lao thân cũng nghĩ ra đi, ngươi còn không phải người địa phương, ngươi có thể đi vào, tất nhiên cũng có thể ra ngoài, chúng ta cũng có đi ra cơ hội, có phải hay không? Dương Chiến nghi nghĩ, gật đầu nói, theo lý thuyết là có thể. Nghe nói như thế, gà mẹ mặt mày lớn hở, lập tức hô vài tiếng, các ngươi lục gà, nhanh đến bà bà trong lực đến. Cái kia sáu cái Đại Sơn cây nghe, như một làn khói liền bay tới, vọt thẳng tiến vào gà mẹ trong lực, Vốn cho là gà mẹ sẽ bị đụng ngã, không nghĩ tới những này gà rừng tiến đụng vào gà mẹ trong lực, trực tiếp liền hóa thành hùng vang, sau đó thành từng đạo ấn ký tại gà mẹ trên quần áo. Ngay sau đó, gà mẹ lại quay người chạy tới trong trúng nước, đem bên trong long thu toàn bộ mỏ đi ra, sau đó ném vào trong tay áo, liền không có động tĩnh. Chỉ chốc lát sau mà các lão đầu lao thái cũng chạy trở về. "Tiểu Dương A, những này cho ngươi, đều là đồ tốt. Đây là vạn năm huyền sâm, ta đều không nỡ ăn, ngươi cầm." "Cái này, ngươi cầm cái này, cho ngươi thật nhiều thật là nhiều đồ vật, dưỡng chiến đều không phân biệt được, nhưng lại cũng biết, những người này lấy ra, không có một kiện là phản vật." Dưỡng Chiến nói lời cảm tạ lấy, nhưng cũng đem những vật này toàn bộ đều cất vào hoàng cực trung bên trong. Gắn xong đằng sau, bảy cái lao đầu lao thái ánh mắt sáng rực nhìn lấy mình, đang mong đợi. Dưỡng Chiến mở miệng, "Các ngươi đi theo ta." "Được rồi." Bảy cái lao đầu lang ai đều đi theo Dương Chiến cái mông phía sau, đi tới một vùng không gian loạn lưu trước. Đó là lúc trước hắn tiến đến vị trí. Dương Chiến cũng không biết chính mình còn có thể hay không mở ra, hoặc là nói mở ra đằng sau, có phải hay không trở lại trước đó địa phương. Dương Chiến rơi lên phong đao, lập tức huyết quang ngập trời, sát khí cùng sát khí hình thành cuồng phong quét sạch vùng thiên địa này. Đao quang như là một đầu huyết long, trong nháy mắt xông về phía trước hất vụ. Mở, ầm ầm. Khi Dương Chiến trông thấy mở ra một con đường, lập tức đại hỉ, các ngươi mau cùng bên trên, cơ hội chớp mắt là quà. Nói xong, Dương Chiến liền một bước vào vào đồng thời cũng cảm giác được bảy cái lao đầu lao thái đều tiến đến, Phản phất trong nháy mắt Dương Chiến về tới nguyên điểm, hắn lưu tại nơi này một đạo nguyên thần trong nháy mắt bay trở về trong cơ thể của mình, hắn trở về hay là đi vào địa phương. tiếp lấy Dương Chiến lại ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia bảy cái lao đầu lao thái không thấy, chẳng lẽ không cùng đi ra? Dương Chiến quan sát hồi lâu cũng không có động tĩnh, không khỏi đầu óc đều có chút hoảng hốt, ngoa tạo, chẳng lẽ là nằm mơ? Bang bang, nhưng là tiểu hồng tiếng tê lại là để Dương Chiến minh bạch, vậy tuyệt đối không phải nằm mơ. Hoàng cực trung bên trong tràn đầy thiên tài địa bảo, cũng không phải nằm mơ. Dương Chiến hít sâu một hơi, đối với hắc vụ kia ô quyển, các lao tiền bối, bảo trọng. Dương Triệu hiện sắc lập khắc kiểm tra lên Hoàng cực trung bên trong đồ vật. Dương Chiến biết đám đồ chơi này đích thật là vật đại bổ. Lúc này lấy ra một con rồng thu, ném cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mau ăn, đồ tốt. Bang. Tiểu Hồng đầy miệng liền ngậm lấy long thu. Dương Chiến cũng cầm lên cây kia cái gì vạn năm huyền sâm, trực tiếp liền hướng trong miệng đưa. Đột nhiên một ngụm, Dương Chiến ngay ngay nuốt mấy lần, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Quá mẹ nó khó ăn nhưng là ẩn chứa trong đó cường đại tinh khí lại là để Dương Chiến đều trong thân thể đều giống như xuất hiện của mình Dương Chiến lập tức đại hỉ cũng mặc kệ có khó không ăn lúc này liền hung hăng cắn mấy cái mượn nhờ cái này tinh khí dực lực cấp tốc u động chính mình thể phách ầm ầm trong cơ thể của hắn lại lần nữa xuất hiện tiếng sấm đó là thể phách của hắn đạt được cường đại tầm bồ ngay tại phát sinh thay biến Dương Chiến tu hành đều là cước đạm thực địa từng bước một đi tới bây giờ đống nhiên gặp có thể cho chính mình tiến triển cực nhanh thiên tài địa bảo để Dương Chiến trong nháy mắt có một loại gian lận hoang đường cảm giác bất quá Dương Chiến cũng phát hiện vấn đề, nếu như hoàn toàn dựa vào loại vật này tăng cao tu vi, nhất định là căn cơ bất ổn. Nhưng là hắn hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, bởi vì hắn đã sớm đánh tốt cơ sở vững chắc. Hắn hôm nay, liền như là một cái khổng lồ lại kiên cố không gì sánh được vật chứa, chỉ cần hướng bên trong đổ nước là được rồi. Và anh, Dương Chiến trên da thịt tỏa ra mờ mịt tử khí, hắn đã đạt đến vô danh bảo thể cảnh giới, quá nhanh. Nguyên bản Dương Chiến coi là, cho dù là để hắn bệnh viện ăn cái kia đông Vũ sơn hoa quả, đều được ăn được lâu mới có thể trở lại vô danh bảo thể cảnh giới. Không nghĩ tới lúc này mới ăn một nửa vạn năm huyền sâm, hắn liền trở về vô danh bảo thể cảnh giới. Dương Chiến trong mắt cũng long lánh hào quang màu tím, cảm thụ được chính mình thể phách cường đại. hiện tại Dương Chiến đều muốn đi tìm hồ em bé thử một lần, nhưng vào lúc này một tiếng thê lương thú giống chuyển đến, rất nhanh một người thật nhanh từ phủ vân sơn bên trên chạy xuống, trong tay cầm một ngụm ba chân hai thai tiểu đỉnh, đó là cương vô kỵ. cương vô kỵ sắc mặt có chút lo lắng, chúng ta đi mau, nói, cương vô kỵ trực tiếp đưa tay nhập đỉnh, bắt lấy ra một thanh máu tươi, bôi ở trên trán của mình, cũng giúp Dương Chiến bôi lên nhanh xuất ra ngươi đại long thôn thân Phật bài, ngươi dẫn đường chạy. Dương Chiến cũng không kịp hỏi cái gì, cảm giác Khương Vô Kỵ có chút luống cuống, cũng không biết phía sau có phải hay không có cái gì tuyệt thế hung thú đuổi tới. Dương Chiến xuất ra thân Phật bài, hướng phía phía trước chạy. Một đoàn hắc vụ quân bên trong, Dương Chiến cùng Khương Vô Kỵ rốt cục bước lên về đại long thôn đường. Chương 1451 huyết tình con ác thú thị uyến chương 1451 huyết tình con ác thú thị yến Khương Vô Kỵ lòng vẫn còn sợ hai hướng phía phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện đều là hắc vụ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này quỷ địa gì thú, có mạnh mẽ khủng khiếp. Thực lực của ngươi, cũng cần chạy. Không biết vì cái gì, nơi này dị thú có chút thay đổi, có ý tứ gì? Thương vô kỵ như mày, nghĩ nghĩ mới mở miệng. Ngươi gặp qua nơi này dị thú không có. Gặp qua. Thương vô kỵ gật đầu. Cho nên, ngươi không có phát hiện nơi này sinh trưởng ở địa phương dị thú. Cùng chúng ta nhân gian dị thú không giống với. Nơi này dị thú giống như linh trí rất yếu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đối với, chính là cái ý tứ này. Nhưng là lần này ta đi phủ Vân Sơn, phát hiện nơi này dị thú linh trí biến cao. Dương Chiến hơi kinh ngạc, là bởi vì thực lực càng mạnh, linh trí càng cao. Không phải, nơi này dị thú. Vô luận thực lực mạnh cỡ nào, linh trí đều không cao, lần này nói đến đây, Khương Vô Kỵ cho mày, lần này thật giống như bọn hắn khai chí một dạng, ta săn giết một đầu kỳ lân thu bương, lại còn nếm thử cùng ta câu thông, đây là trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cho nên ta hoài nghi, cái này quỷ địa dị thú xuất hiện biến đến gì? Dương Chiến nhìn Khương Vô Kỵ một chút, cái này quỷ địa dị thú cùng phía ngoài dị thú so sánh, chính là biến đến gì, mà bây giờ, hẳn là bọn hắn phải đổi về bàn sơ dáng vẻ. Khương Vô Kỵ hít sâu một hơi, đây mới là nhất làm cho ta lo lắng, quỷ địa vô cùng có khả năng ngay tại phát sinh chúng ta đều không thể lý giải biến hóa có biến hóa liền tràn đầy sự không chắc chắn chúng ta cần nhanh lên để cho ngươi tiến thạch quan đằng sau chúng ta sau khi đi ra cũng nhanh chút đi về lộ đem tiên môn mở ra miễn cho đêm dài lắm lộ giờ khắc này Khương vô kỵ nhìn dương chiến trên vai thêm ra tới một cái mệt mỏi muốn ngủ tiểu hồng tước bất quá Khương vô kỵ không hề nói gì dương chiến cũng không có hỏi thăm thiên châu na ba người ba người bọn hắn thật giống như chưa bao giờ xuất hiện tại hai người trước mặt mắt thấy muốn đến đại long thôn Khương vô kỵ lúc này mới hỏi một câu ngươi tại sao không có hỏi trần cẩm tiêu ba người kia ngươi không nói ta cũng không muốn hỏi Tương vô kỵ nhìn chằm chằm Dương Chiến một chút, "Ngươi thay đổi? Ta mệt mỏi." Tương vô kỵ nhíu mày, "Dưỡng Chiến, ngươi mặc kệ thiên hạ này, ngươi cũng hẳn là nghĩ đến ngươi những người thần kia à, bọn hắn cả đời đều đi theo ngươi. Ta cũng có thể đi theo bọn hắn." Nghe nói như thế, Tương vô kỵ sắc mặt ngưng trọng, "Dưỡng Chiến, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi nào dám tranh với trời, dám cùng địa đấu tinh khí thần đi nơi nào?" Dưỡng Chiến nhìn xem Khương vô kỵ, thần sắc có chút ra rời, "Ta mệt mỏi." Ngươi nhưng vào lúc này, hai người tiến nhập Đại thôn. Lao tộc trưởng cái mũi như là mũi chó một dạng, nghe bị liền đến một mặt tan mừng, ta liền nói hôm nay thời tiết rất tốt, quả nhiên có đại hỷ sự. à, làm sao? hai cái dương chiến. Khương vô kỵ mở miệng nói, phân thân của ta, phân thân không phải hẳn là ăn mặc một dạng, lao tộc trưởng hơi nghi hoặc một chút. Khương vô kỵ cười nói, lao tộc trưởng, phân thân cũng có thể không giống với. lao tộc trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Khương vô kỵ trong tay đỉnh, vừa nói, lao phu mới mặc kệ phân không phân thân đâu, đánh tới bao nhiêu con muỗi? rất nhiều. lao tộc trưởng dương mắt lên, nhìn về phía thương vô kỵ, rất nhiều là bao nhiêu? vô kỵ tay nắm ấn quyết, lập tức đỉnh ba chân bay lên đón gió tăng trưởng cuối cùng đỉnh ba chân miệng hướng xuống nhanh nhanh một đầu một đầu khổng lồ kỳ lân thú bị ném vào từ đường trên quảng trường cái kia trồng chất như núi lớn hình ảnh để lao tộc trưởng con mắt đều bốc lên lục quang nhanh đại long thôn các thôn dân mau tới kỳ thật căn bản không cần phải tộc trưởng la lên khi cương Vô Kỵ đem cái kia khổng lồ huyết tinh kỳ lân thú từ trong đỉnh nghiêng đổ ra tới một khắc này đại long thôn thôn dân liền trên chúc mà tới trong những người này trừ nguyên bản la hấu còn ra hiện một chút thanh niên trai tráng dương chiến nhìn sang xác định những người này là trước kia phi tức thôn tham dự khảo hạch thanh niên trai tráng nam nữ. Đâu nhiên, Dương Chiến nghĩ đến trước đó sơ sót chi tiết, vì cái gì phi tức thôn chạy nạn tới thôn dân, không có người già. Rất nhanh, Dương Chiến lại lần nữa chứng kiến một trận huyết tinh con ác thú thí nghiệm. Những ngày nguyên bản hiền lành các thôn dân, trong nháy mắt hóa thành ăn lông ở lỗ dã nhân bình thường. Bên cạnh phân giải thịt thú vật, vừa ăn thịt thú vật xạ xì si mì, trên thân, trên mặt, khắp nơi đều dính đầy vết máu. Dương Chiến đứng ở một bên, nhìn thấy tràng cảnh như vậy, thế mà cũng có mấy phần có chịu, cũng không phải đồng tình những cái kia kỳ lẫn thú mà là hắn tận mắt nhìn thấy người biến thành giá súc. Hắn cùng Thương Vô Kỵ đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem các thôn dân vừa đi vừa về hướng nhà chuyển thị thú vật. Lần này, lao tộc trưởng đều không có phân phối, mặc cho các thôn dân hướng trong nhà truyền thịt, Dù sao nhiều lắm. Lúc này, trên toàn bộ quảng trường đều bị thú huyết bao trùm thật dày thịt nát, mùi máu tanh nồng nặng, để hôm nay giống như đều biến thành màu máu bình thường. Phân giải thị thú vật từ giữa trưa một mực kéo dài đêm hôm quyệt đây là những thôn dân này phân giải thị thú vật như cá giết sang sông bình thường tốc độ. Thương vô kỵ sợ là đem tòa kia dậy núi rộng lớn kỳ lân thú đều cho diện tộc bình thường. Rốt cục, các thôn dân cao hứng bừng bừng rời đi. Trên quảng trường này vẫn như cũ trưng bày quái vật khổng lồ huyết sắc không xương. Dương Chiến, Lão Phu hôm nay cao hứng, đến buổi Lão Phu uống vài chén. Lao tộc trưởng Ngô Khương vô kỵ một phen. Khương vô kỵ mở miệng nói, Lao tộc trưởng, không cần, chúng ta đã sớm ăn no rồi. Lão tộc trưởng trở về nghỉ ngơi đi. Tốt đã, Lão Phu cái này đều có chút đau lưng nhức eo, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi lắm. Nói chuyện, Lão tộc trưởng liền rời đi. Lúc này. Dương Chiến mở miệng nói, lần trước ta gặp được một đầu tiểu long khung xương bị phân giải, là tại bọn hắn chuyển song lục chi sau, tổng cộng thời gian rất ngắn. Hôm nay lại đến bây giờ những khung xương này cũng không có bị phân giải dấu hiệu, hẳn là phân giải khung xương không có định thời gian, mà là quyết định bởi tại những thôn dân này phân giải song dị thú huyết nục thời gian. Cương Vô Kỵ mở miệng nói, cũng không nhất định. Lần trước ta đem những cái kia huân độn linh tộc cũng mang tới, khi những cái kia huân độn linh tộc bị tán sát không sai bị lắm, Thạch Quan liền xuất hiện. Về sau nơi này thôn dân mới đưa những cái kia linh tộc thi thể đem đến nơi này tập trung phân giải huyết đục. Vậy lần này. Cương Bô Kỵ lắc đầu, không biết, trước chờ lấy đi. Chỉ chốc lát sau, những này trồng chất như núi lớn cung xương, bắt đầu nhanh chóng phân giải, phản phất có một loại kỳ lạ côn trùng, có thể nhanh chóng đem những cung xương này thôn vệ, đồng thời tiêu hóa. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường như máu, trên quảng trường cung xương, toàn bộ biến mất, tựa như vừa rồi hết thảy, bất quá là một trận huyết tinh động. Còn chưa tới, Dương Chiến như mày, Cương Bô Kỵ thở dài, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Nếu như chờ không đến đâu, vậy liên hẳn là tế phẩm không đủ, hoặc là phẩm chất không đủ, ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta nhân giảm những cái kia hỗn độn linh động hiến tế hiệu quả, so nơi này dị thú cường đại hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, Dưỡng Chiến cùng Khương Vô Kỵ lập tức cảm thấy dưới mặt đất có dị dạng. Đột nhiên, Dưỡng Chiến sốc lên một khối phiến đá, đột nhiên chui vào